Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần, có thể rõ ràng nhìn đến màu liên bên cạnh chậm rãi sinh ra một đoàn màu sắc rực rỡ quang cầu. Quang cầu quanh thân phát ra này càng thêm tươi đẹp chín ánh sáng màu mang, quang mang càng lúc càng lớn, nhan sắc càng ngày càng nồng đậm. Thẩm Lăng Nhi hai người cẩn thận nhìn trung gian kia, kia một đoàn chín sắc quang mang. Chậm rãi chín cánh cánh hoa rốt cuộc hoàn toàn nở rộ thành một đóa mỹ lệ màu liên. Sau đó cánh hoa tự động bóc ra bay đến bên cạnh chín ánh sáng màu mang thượng, chậm rãi cánh hoa quang mang một chút hấp thu tiếp theo chỉnh cây hoa sen liền căn mang diệp bay lên trực tiếp bay đến quang mang trung bị chín sắc quang mang hấp thu cái sạch sẽ sau đó thẩm lăng nhi cùng lạc thần nhìn đến chín sắc quang mang chậm rãi bắt đầu ngưng tụ thu nhỏ thẳng đến biến thành một thước tả hữu mới chậm rãi đình chỉ ngay sau đó không trung liền vang lên tiếng sớm thành còn không đợi thẩm lăng nhi cùng lạc thần phản ứng lại đây một đạo màu tím lôi điện đối với cách đó không xa màu liên liền bổ đi xuống thẩm lăng nhi có chút lo lắng đóng hạ mắt hy vọng nó có thể chịu nổi này đạo lôi kiếp bảng không bọn họ thật sự liền buổi lớn lôi điện biến mất thẩm lăng nhi mới nhìn về phía đối diện chỉ thấy nguyên bản chín ánh sáng màu mang đã sớm biến mất không thấy thay thế chính là tối đen như mực đồ vật tựa hồ ở hơi hơi rung động thẩm lăng nhi nhìn mắt là thần đi qua này lôi điện tới mau đi mau bất quá nảy phách tựa hồ có chút tàn nhẫn điểm thẩm lăng nhi ngồi sồn xuống, xuống nhìn trên mặt đất run lên run lên vật nhỏ Rồi tay thọc thọc nó đen nhánh mặt ngoài ngắm một tiếng Sợ ngây người thẩm lăng nhi cùng lạc thần. Bọn họ không có nghe lầm đi. Thế nhưng là mèo kêu. Vì ma hoa sen hóa hình sau sẽ là mèo kêu a a a a. Trên mặt đất vật nhỏ kêu một tiếng lúc sau, trở mình tử xoay lại đây. Cái này thẩm lăng nhi cùng lạc thần hoàn toàn thấy rõ ràng nó bộ dáng. Trước mắt không chỉ là một con mèo, vẫn là một con tiểu hát miêu. Không phải bị xét đánh mới hắc, mà là nó vốn dĩ liền phi thường hắc. Thẩm lăng nhi vô ngữ khắp nơi nhìn nhìn, muốn ý đồ ở phụ cận. Tìm được một cái càng thêm phù hợp chín sắc thái liên hóa hình sau tồn tại. Chính là, thầm tiểu thư phi thường vô ngự phát hiện, nơi này trừ bỏ này chỉ suy yếu tiểu hắc miêu, không còn có còn lại vật còn sống. Ngươi là chín sắc thái liên biến thành. Thầm lăng nhi tuy rằng đã biết, vẫn là xác định hỏi một câu. Ngám, đúng vậy tiểu hắc miêu đau nhe răng nói. Thầm lăng nhi lấy ra mấy viên đan dược, nhét vào nó trong miệng. Tiểu hắc miêu cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem đan dược hầm đi xuống. Nó hóa hình trước liền phát hiện hai tên nhân loại này, vốn dị nó cho rằng bọn họ sẽ thừa dịp nó không hóa hình thời điểm, y đồ công kích nó đâu. Lại không có nghĩ vậy hai người, chỉ là đứng ở một bên nhìn chính mình hóa hình, cũng không có quấy giày chính mình. Nay cũng làm nó biết thẩm lăng nhi hai người, là sẽ không thương tổn nó. Thẩm lăng nhi đan dược hiệu quả là người thiên, đan dược vào miệng là tan, một lát thời gian tiểu hắc miêu cảm thấy chính mình đau đớn trên người đều biến mất. Dùng sức vung đầu, trên người màu đen vật chất cũng bị nó ném xuống cảm ơn ngươi tiểu hắc miêu nhìn thẩm lăng nhi có chút non nớt thanh âm nói người sẽ cái gì thẩm lăng nhi nhìn tiểu gia hỏa hỏi không biết tiểu gia hỏa này hóa hình còn có dược hiệu sao ngươi là muốn dùng chín sắc thái liên luyện đan sao tiểu hắc miêu nháy một đôi đen bóng mắt hỏi ân đúng vậy ta đây có thể giúp ngươi tiểu hắc miêu nói dơ lên hắc hắc móng vuốt nhỏ phóng tới trong miệng cắn một ngụm lại nâng lên sau từ nó móng vuốt thượng lưu lại một giọt máu đen nháy mắt ngưng kết thành châu hắc hắc trong suốt Mang theo nhàn nhạt ánh huynh quang, thuật nhìn phi thường chân quý. Tiểu Hắc miêu đem màu đen huyết trâu đưa cho Thẩm Lăng Nhi nói, đây là ta máu, cùng chín sắc thái liên có đồng dạng hiệu quả. Hơn nữa so chín sắc thái liên hiệu quả càng tốt, này viên có thể dùng để luyện chế 10 thứ đan dược. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này máu như thế chân quý. Nàng nếu là đem nó cấp thả chạy, có phải hay không có chút xuẩn? Như thế xuẩn sự tình, nàng là sẽ không làm. Ngươi có địa phương đi sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn trước mắt tiểu gia hỏa hỏi. Tuy rằng cái này cái tiểu tinh linh trương đen điểm, nhưng là cùng nó tác dụng so sánh với quả thực có thể bỏ qua rớt. Tiểu Hắc Miêu nháy mắt nhìn Thẩm Lăng Nhi, do dự nửa ngày lắc lắc đầu nói, ta không có. Nó mới vừa hóa hình, đích xác không biết đi nơi nào. Hơn nữa nó là thực vật hóa hình, không có quá cường lực công kích. Vậy ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Ta mang ngươi đi cái địa phương, ngươi nhìn xem thích sao? Thích nói liền lưu lại hảo sao? Thẩm Lăng Nhi dụ hoặc nói: "Hảo." Tiểu Hắc Miêu nói xong thẩm lăng nhi tâm niệm vừa động, liền đem nó cấp thu được không gian trung. Chỉ cần vào không gian, thẩm lăng nhi tin tưởng nó là sẽ không lại nghĩ ra được. Quả nhiên, chỉ chốc lát liền truyền đến tiểu hắc miêu hưng phấn thanh âm, nói chính mình thích trong không gian mặt muốn vẫn luôn ngốc tại bên trong được không? Cứ như vậy, thẩm lăng nhi cùng Lạc Thần dễ dàng thu chín sắc thái liên. Hai người dựa theo đường cũ phản hồi, còn muốn cứu ra những cái đó đan sư công sẽ người đâu? Thẩm Lăng Nhi trong lòng nhớ thương Nam Cung Như Yên thân thể, bất đắc dĩ tại đây thánh vực chung vào không được không gian. Cho nên, nàng hiện tại thực hy vọng nhanh lên đến thánh vực mở ra thời gian, sau khi rời khỏi đây là có thể nhìn xem mẫu thân tình huống. Tuy rằng, ở trong không gian mặt có tiểu hoa cùng đản đản bọn họ ở, nàng biết Nam Cung Như Yên nhất định sẽ không có việc gì, nhưng nàng như cũ thực lo lắng. Mà Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần vừa rồi bồi tiểu hắc miêu hóa hình, khiến cho lôi kiếp hoành động cũng làm thánh vực chung còn lại người đều cảm giác tới rồi, đặc biệt là thánh điện người, bốn cái sứ giả cảm thấy, nhất định là thần nữ mới có thể làm ra như thế đại động tinh tới. Bởi vậy, bọn họ bốn người mang theo thánh điện khống chế sở hữu thu tộc, sôi nổi đi trước Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần nơi phương hướng mà đến. Lúc này, bọn họ tiến vào thánh vực đã qua đi hơn nửa tháng thời gian, còn có 10 thiên tải hữu thời gian, thánh vực mở ra thời gian liền đến. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần đi vào phía trước Bắc vực luyện đan hiệp hội đan sư bị đóng băng trụ giờ địa phương, những cái đó đan sư trên người đóng băng, đã tuyết tan. Bọn họ đều không có rời đi, phía trước bọn họ tuy rằng bị đông cứng, lại là thanh tỉnh, nhìn đến thẩm lăng nhi cùng lạc thần đi vào bên trong. Sau lại, bọn họ vẫn luôn chính là bị đông cứng, cũng không có cái gì quá lớn tương tổn, bọn họ cũng không biết bị đông lạnh bao lâu, hôm nay bỗng nhiên đóng băng liền biến mất. Đóng băng sau khi biến mất, bọn họ đều thực tự giác không có rời đi, đều ở chỗ này chờ thẩm lăng nhi cùng lạc thần trở về. Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần nhìn đến mọi người đều khôi phục không sai biệt lắm. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu nói, mọi người đều không có việc gì đi. Chúng ta không có việc gì, hai vị không có việc gì sao? Ân, không có việc gì. Chúng ta đây đi thôi. Thẩm Lăng Nhi nói, mọi người đều không có cái gì ý kiến, vì thế đoàn người dựa theo đường cũ lại quay trở về. Bọn họ đoàn người đi rồi hai ngày đều bình yên vô sự, ngẫu nhiên gặp được một ít dược liệu, cùng cấp bậc không tính đặc biệt cao thú thú. Trong đó có mấy cái luyện đan sư không có khế đốt thú, thẩm lăng nhi cũng đều trợ giúp bọn họ lựa chọn mấy chỉ thần thú thuần hóa sau làm cho bọn họ khế ước. mấy cái luyện đan sư cảm kích thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng bình tĩnh nhật tử lại qua ba ngày ngày này thẩm lăng nhi cùng lạc thần đám người đang ở một chỗ trong sơn cốc hái thuốc lạc thần đống nhiên đứng dậy cảnh giác nhìn bốn phía thẩm lăng nhi cũng đứng lên nhìn cách đó không xa ngay cả mười mấy luyện đan sư cũng đều cảm giác được không thích hợp sôi nổi dừng trong tay động tác nhìn cách đó không xa. Không bao lâu, một đám hắc y li nhân xuất hiện ở thẩm lăng nhi đám người trước mặt. Thẩm lăng nhi nhìn thấy cầm đầu bốn cái thánh điện sứ giả, khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Nàng còn đang suy nghĩ thánh vực mắt thấy này không mấy ngày, liền phải mở ra. Này bốn cái sứ giả cũng không xuất hiện, như vậy nàng muốn tăng lên thực lực kế hoạch không phải muốn ngâm nước nóng sao. Ít nhiều hôm nay bọn họ xuất hiện. Thánh điện bốn cái sứ giả nhìn thấy lạc thần đám người sau, đồng dạng cũng lộ ra một mặt ý cười, rốt cuộc bị bọn họ tìm được rồi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ theo ngày đó dị tượng tìm tới bên này. Gặp gỡ không ít bắt vừa người, duy độc không có này hai người, nếu bọn họ không có đoán sai nói, này cầm đầu một nam một nữ chính là thần nữ cùng đế tộc thiếu chủ đi. Thật là đến tới toàn bộ phí công phu A. Thầm tiểu thư nếu là biết bọn họ bốn người ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ vô tay, bọn họ thật là quá có ăn ý, thế nhưng đều như thế tưởng nghiệm đối phương A. Đem các ngươi trên người nhẫn đều cho ta giao ra đây. Bốn cái sứ giả đối với phía sau hộ vệ sử một cái ánh mắt, lập tức có một cái hắc y li nhân tiến lên, nhìn thẩm lăng nhi đám người nói. Ha ha, như thế xảo. Ta cũng tưởng nói này một câu đâu. Thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười nói. Này đó thánh điện người nhưng thật ra không ốc, còn tìm như thế một cái cơ ra tới. Nếu bọn họ không nói, nàng đều quên mất muốn đánh cướp việc này. Vừa vặn bọn họ nhắc nhở chính mình đâu. Cái gì? Hắc y li nhân sửng sốt tựa hồ có chút phản ứng không kịp. Ha ha. Chúng ta là đánh cướp, giao ra các ngươi trên người nhận không gian, tha các ngươi bất tử." Thẩm Lăng Nhi cười nói. Thánh điện người nghe vậy sững sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, có chút khinh thường nhìn Thẩm Lăng Nhi đám người, cười thầm những người này thật là không biết lượng sức. Bốn cái thánh điện sứ giả, khóe môi cũng treo khinh miệt ý cười. Tôn chủ nói qua, hiện giờ thần nữ thực lực vẫn chưa toàn bộ khôi phục, chẳng sợ có đế tộc thiếu chủ ở, bọn họ hai người cũng không phải là bọn họ bốn người đối thủ. Hùng chi bọn họ bên này còn có như thế nhiều cường hãn thú tộc đâu. Nghĩ đến đây, bốn người nhìn Thẩm Lăng Nhi ánh mắt đều mang theo nhàn nhạt, nhạt khinh miệt. Thẩm Lăng Nhi tự nhiên biết bọn họ trong lòng tưởng cái gì, bất quá này đó nàng một chút không thèm để ý nàng để ý chính là này bốn cái ma chân thạch thực lực, đợi chút sẽ cho nàng mang đến cái gì kinh hỉ. Các ngươi là chính mình động thủ đâu? Vẫn là chính chúng ta động thủ đâu? hư, thần nữ, ngươi cho rằng hiện tại ngươi sẽ là chúng ta đối thủ sao? thật là thiên chân trong đó một sứ giả cười lạnh nói có phải hay không ngươi lập tức liền sẽ đã biết thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói ngay sau đó nhìn mắt bên người là thần lạc thần hiểu ý trực tiếp giương tay bứt lên một đạo kết giới đem luyện đan hiệp hội mười mấy người gắn vào bên trong thánh điện sứ giả thấy thế sắc mặt chầm xuống cũng không đi quản những cái đó luyện đan sư đối với phía sau tùy tùng cùng thú tộc nói đem này hai người cho ta giết thần này bốn cái dao cho ta còn lại ngươi phụ trách Thẩm lăng nhi nhìn lạc thần nói. Nương tử yên tâm, ta một cái đều sẽ không làm cho bọn họ chạy. Lạc thần yêu nghiệt cười nói. Dứt lời, lạc thần cường hãn lại lần nữa xả ra một đạo kết giới, đem trừ bỏ bốn cái sứ giả ở ngoài còn lại người cùng thú, toàn bộ bao ở trong đó. Vẫn bằng bọn họ như thế nào đánh đâm đều không thể phá vỡ kết giới. Lạc thần tắc nhìn về phía thẩm lăng nhi cười nói. Nương tử, ta trước xem ngươi thu thập bọn họ bốn cái, những người này đợi lát nữa lại xử lý. Hảo. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười nhìn về phía đối diện, bốn cái trong mắt hiện lên khiếp sợ tứ đại thánh điện sứ giả nói, "Hiện tại nên các ngươi." Bốn cái sứ giả phục hồi tinh thần lại, nhìn đối diện Thẩm Lăng Nhi, bọn họ trong lòng khiếp sợ Lạc thần kết giới như thế cường hãn, đã sớm nghe nói đế tộc thiếu chủ lợi hại, lại không nghĩ rằng như thế lợi hại. Không đợi bọn họ bốn cái nói chuyện, Thẩm Lăng Nhi đối với Lạc thần gật gật đầu, liền dẫn đầu đối với bốn cái thánh điện sứ giả đánh qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn bốn đạo màu đen thân ảnh một đạo thân ảnh màu đỏ, nam đạo thân ảnh ở không trung đánh khó khăn chia liệt, linh lực mãn thiên phi vũ, thẩm lăng nhi mười mấy điều linh lực cự long cùng hỏa phượng, đem bốn cái sứ giả chiến gắt gao, làm cho bọn họ bốn người cố hết sức không thôi, bốn cái thánh điện sứ giả trong lòng đều khiếp sợ thẩm lăng nhi thực lực, cùng nàng này biến thái linh lực, vì bao nàng linh lực liền sẽ không thiếu thốn đâu. bọn họ ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến thẩm lăng nhi lấy ra một lọ đan dược, ăn xong đi tình cảnh, tức khắc bốn người có loại không tốt trực giác. Bọn họ thế nhưng đã quên thần nữ thực lực tuy rằng không có khôi phục đến đỉnh, nhưng là nàng lại là duy nhất một cái thần cấp luyện đan sư. Bọn họ trên người đan dược, cùng Thẩm Lăng Nhi so sánh với, quả thực chính là không đủ xem. Thẩm Lăng Nhi là càng đánh càng tinh thần, mà thánh điện bốn cái sứ giả hợp lực, cũng không có đứng ở Thẩm Lăng Nhi nhiều ít tiện nghi, ngược lại càng lớn càng lực bất tòng tâm. Bốn người ánh mắt ở giữa không trung giao hội, tựa hồ là đạt thành nào đó chung nhận thức giống nhau, nhiều năm ăn ý làm bốn người thực tốt đem cảm xúc gần tàng rồi lên. Cũng không có bị Thẩm Lăng Nhi phát hiện, chiến đấu ý chí ở liên tục, Thẩm Lăng Nhi ăn cũng đủ bổ sung linh lực đăng lược, lại một lần vung tay lên ném ra mấy điều linh lực cự lòng, thoát nhìn đều là trong suốt linh lực hóa thành. Chính là chỉ có ly đến gần 4 cái sứ giả mới thể hội đến Thẩm Lăng Nhi linh lực biến thái. Quả thực chính là không cách nào hình dung, thiên lý bất dung a a a. Như thế nào khả năng có như thế biến thái linh lực a a a. Đúng vậy, Thẩm Lăng Nhi ném ra trong suốt linh lực cự lòng, cùng nhìn bạo ánh sáng tím hỏa phượng không chỉ là nhiệt như vậy đơn giản. Hỏa Phượng trợt lãnh chợt nhiệt, linh lực cự long càng là có lãnh có nhiệt, có băng có thủy còn có lôi điện. Thật là làm bốn cái thoạt nhìn còn có thể ứng phó sứ giả, khổ không nói nổi a. Toàn bộ sơn cốc đều bị không trung năm người chiến đấu, cấp vị không thành bộ dáng. Ngay cả không trung đều theo màn đêm buông xuống, chậm rãi bao phủ một tầng áp lực hơi thở. Không trung bị các màu linh lực chiếu dọi phi thường sáng ời, thánh điện tứ đại sứ giả quả nhiên không phải hời hợt hạng người. Tuy rằng từ lúc bắt đầu Bởi vì tình địch bị Thẩm Lăng Nhi ép tới gắt gao, nhưng vẫn có thể cùng Thẩm Lăng Nhi đánh cái ngang tay, đánh thời gian càng là lâu, bọn họ bốn người chi gian hợp tác cũng chậm rãi ăn ý lên. Hiện tại, Thẩm Lăng Nhi muốn giết bọn họ cũng là phi thường không dễ dàng sự tình, đồng dạng, bọn họ tưởng bắt lấy Thẩm Lăng Nhi cũng là không có khả năng sự tình. Lạc Thần vẫn luôn ở dưới quan khán này Thẩm Lăng Nhi cùng bốn người chiến đấu, một khi phát hiện Thẩm Lăng Nhi có cái gì nguy hiểm nói, hắn hảo có thể trước tiên xông lên đi cứu người mà bị lạc thần vây khốn thu tộc cùng thánh điện thủ hạ, cũng bị không trung chiến đấu chấn động ở. Bọn họ hiện tại phi thường may mắn, lạc thần chỉ là đem bọn họ vây khốn, không có theo chân bọn họ đánh, một nữ nhân đều như thế lợi hại, nam nhân kia thực lực chẳng phải là càng thêm khủng bố sao. Đặc biệt là đã từng gặp qua thẩm lăng nhi cùng lạc thần đám kia mắng xà. Lúc này đang ở nỗ lực thu nhỏ lại tồn tại cảm, chúng nó cũng vạn phần may mắn, thượng một lần chúng nó không có chọc giận nữ nhân kia. bằng không? Này sẽ bọn họ cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Như thế nào sẽ có như thế cường hạn nữ nhân A, này vẫn là nữ nhân sao? Quá biến thái có một có. Này một chỗ chiến đấu, cũng quay nhiều phụ cận thú thú nhóm, chúng nó đều rất xa tránh đi đến an toàn địa phương quan vọng. Thánh vực chung còn lại người cũng bị bên này dị tượng hấp dẫn, sôi nổi đều hướng cái này phương hướng tới rồi. Đặc biệt là bắc vực mấy cái hội trưởng, phát hiện lúc sau, liền lập tức làm sở hữu bác vực người, đều đi trước nơi này hỗ trợ. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần ở Bắc Vực mọi người trong lòng đã sớm đã trở thành thần thoại tồn tại. Vừa nghe Hội trưởng nói hai người có phiên thoái, này đó Bắc Vực mặc kệ là đan sư, khí sư, thuần thú sư vẫn là linh sư, một đám đều phẫn nộ rồi, sôi nổi ném xuống không thải xong dược liệu, không đào xong khoáng thạch cùng linh thạch, còn có hay không bắt được thú thú, để khí linh lực đi theo mọi người liều mạng hướng bên này tới rồi. Trên đường gặp được mặt khác mấy vực người, nhìn vội vàng lên đường Bắc Vực người, mọi người đều tò mò không thôi. Thậm chí có người nói, có phải hay không phía trước xuất hiện cái gì thiên tài địa bảo? Bằng không bắt vượt người, vì sao liều mạng như vậy chạy đến đâu? Bạch hội trưởng nghe vậy khỏe miệng hung hăng vừa kéo, bọn họ là chạy đến hỗ trợ hành sao? Căn bản không phải qua đi tìm cái gì thiên tài địa bảo. Bất quá, bạch hội trưởng phi thường tà ác không có giải thích, cũng không hề để ý tới những cái đó phía sau đi theo người, mang theo chính mình người bên cạnh, tiếp tục lên đường. Bởi vì thánh vực quá mức mở mang, Mặc dù là Bạch hội trưởng cùng còn lại người, không ngừng theo Thẩm Lăng Nhi năm người, ở giữa không chung chiến đấu khiến cho dị tượng tới rồi. Trên đường cũng là yêu cầu một đoạn thời gian. Mà Thẩm Lăng Nhi cùng thánh điện bốn cái sứ giả, giờ phút này chiến đấu cũng là khó khăn chê lịa. Bốn cái sứ giả đã sớm biết thần nữ khó chơi, lại không có nghĩ đến như thế khó có thể đối phó. Thoát nhìn, nếu bọn họ bốn người không cần tuyệt chiêu nói, là căn bản không có biện pháp đem thần nữ tiêu diệt. Vừa rồi bọn họ đã âm thầm liên hệ quá nhà mình tôn chủ chính là không biết vì cái gì, ngày thường tại đây thánh vực trùng có thể tùy ý liên hệ đến tôn chủ linh hồn khế ước tín hiệu, lúc này đây thế nhưng kỳ tích mất đi hiệu lực. Mặc cho mấy người như thế nào nếm thử, kết quả đều không thể liên hệ đến tôn chủ. Bốn người trong lòng âm thầm giao lưu hạ ý kiến, lập tức phân biệt đứng ở bốn cái phương hướng, đem Thẩm Lăng Nhi vây ở chính giữa, Thẩm Lăng Nhi nhướng mày nhìn bốn người, đây là muốn chơi trận pháp sao? Chủ nhân, yên tâm đi. Bọn họ mặc kệ bày ra cái gì trận pháp, đều không cần lo lắng. Thiên đường ở không gian chung nói. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu, cảnh giác nhìn bốn người. Bốn cái sứ giả từ bốn cái phương hướng, bắt đầu đồng thời hướng về Thẩm Lăng Nhi công kích. Thẩm Lăng Nhi nhìn bốn cái thánh điện sứ giả, chỉ thấy bọn họ bốn người linh lực cơ hồ liền ở cùng nhau, đem chính mình chặt chẽ vây ở trong đó. Thẩm Lăng Nhi trong lòng cười lạnh, tới thực hảo. Chỉ có bọn họ lấy ra thật bản lĩnh, có cũng đủ áp lực, nàng mới có thể đủ càng tốt đột phá cực hạn. Chư Bỏ Lạc thần ngoại Phía dưới kết giới chung người cơ hồ thấy không rõ lắm không trùng tình huống. Lạc Thần chỉ nhìn đến một đoàn các mồi linh lực trùng, Thẩm Lăng Nhi ở bên trong ứng phó bốn cái thánh điện sứ giả công kích, bốn người liên hợp lại lúc sau, chiêu số càng lúc càng nhanh. Bốn người trên người linh lực cũng đã xẻ ra kỳ quái biến hóa, trở nên càng ngày càng nồng đậm, ngay cả Lạc Thần đều có chút thấy không rõ lắm. Lúc này, bốn cái thánh điện sứ giả bỗng nhiên đồng thời phát lực nhào hướng Thẩm Lăng Nhi, thiết bọn họ trên người linh lực bắt đầu bạo trướng. Bốn người thế nhưng nghĩ muốn cùng Thẩm Lăng Nhi đồng quy vô tận, Lạc Thần lúc này đuổi kịp đi, đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, không đợi hắn động, đã bị Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng ngăn trở. Quá mức nồng đậm linh lực mơ hồ hắn tầm mắt, hắn căn bản thấy không rõ lắm giữa không trung tình huống. Bác vực mấy đại hội trường, dẫn người thật vất vả tới rồi là lúc, liền nghe được không trung truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh, toàn bộ bầu trời đêm nổ tung một đóa bạch quang. Phảng phất một đóa màu trắng pháo hoa khai ở bầu trời đêm, thập phần thê mỹ. Lạc Thần song quyền gắt gao nắm, đấm ở hai sườn, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm giữa không trung. Hồi lâu, giữa không trung xương khói tản ra, Thẩm Lăng Nhi thân ảnh lược hiện chật vật lộ ra tới, Lạc Thần còn không đợi tiến lên, Thẩm Lăng Nhi trên người đã bị một trận thăng cấp quang mang bao phủ. Bốn cái sứ giả toàn lực một kích, rốt cuộc thành công trợ giúp nàng đột phá đế quân đỉnh. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười, thánh điện bốn cái sứ giả, rốt cuộc hoàn thành nàng kỳ vọng, thành công trợ giúp chính mình thăng cấp. Mà bọn họ linh hồn cũng ở vừa rồi muốn đào tẩu nháy mắt, bị không gian chung nhóc con mạnh mẽ hút đi vào, hiện tại nhóc con đang ở xem xét mấy người linh hồn, nhìn xem có phải hay không có thể tìm được chút manh mối. 105 thăng cấp Thăng cấp quang mang kết thúc, nhìn đến thẩm lăng nhi thân ảnh sau, lạc thần lập tức tiến lên, đem nàng từ trên xuống dưới nhìn vài biến, xác định nàng không có việc gì mới hơi hơi động một hơi. Nương tử, lần sau không cần như thế cạnh mạnh, làm ta sợ muốn chết lạc thần lòng còn sợ hay nói. Ta không có việc gì, rốt cuộc thăng cấp. Như vậy trở về thần vực, cũng có thể đủ có năm chắc một ít thẩm Lăng Nhi cười khe nói. ân, ngươi xem bọn họ đều chạy đến. Lạc thần chỉ vào cách đó không xa đi qua bắc vực mọi người nói. Nha đầu a, ngươi không sao chứ? Đúng vậy, nha đầu ngươi như thế nào? Có hay không sự? Lăng Nhi nha đầu, ngươi bị thương không có, có việc không? Bạch hội trưởng đám người mồm 5 miệng mới bắt đầu đối với thẩm Lăng Nhi hỏi. Thẩm Lăng Nhi đầy đầu hát tuyến. Những người này đều cùng nhau hỏi, nàng nên trả lời trước ai tương đối hảo a. Bất quá, đối với bọn họ quan tâm, nàng trong lòng vẫn là hơi hơi ấm áp. Ta không có việc gì, chỉ là động tính có điểm đại thôi. Thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười nói. Đại gia như thế nào đều tới. Thẩm lăng nhi nhìn mọi người hỏi. Nha đầu a, chúng ta nhìn đến không chung dị tượng, cho rằng ngươi có phiền thoái. Vốn là tưởng vội vàng lại đây hỗ trợ, không nghĩ tới như thế xa khoảng cách. Chúng ta lại đây khi ngươi đều giải quyết xong rồi bạch hội trưởng có chút xấu hổ nói. Bọn họ dọc theo đường đi đều không có ngừng lại, không nghĩ tới vẫn là chậm, tới sau liền nhìn đến đại nổ mạnh cùng thăng cấp. Cũng may thẩm lăng nhi người không có việc gì, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ hận chết chính mình. Thẩm lăng nhi làm lạc thần đám người xử lý những cái đó dư lại thánh điện người, cùng thú tộc. Chính mình tắc ngồi ở một bên nhắm mắt điều thức, lạc thần nhìn mắt kết giới bên trong thú tộc, cùng những cái đó vẻ mặt hoảng sợ thánh điện thủ hạ. các ngươi lựa chọn thần phục ngồi xổm xuống, toàn bộ đều ngồi xổm xuống. lạc thần nhìn kết giới chung người cùng thú nói, kết giới chung một đám thú thú nhóm nghe vậy, lập tức đều ngoan ngồi xổm xuống dưới. mà thánh điện những cái đó hắc y rìa nhân nhóm, còn lại là lẫn nhau nhìn nhìn lẫn nhau, do dự hồi lâu, có mấy người lựa chọn ngồi xổm xuống, còn có mấy cái túi đầu, đứng ở tại chỗ cũng không nhúc ních. không phải bọn họ không nghĩ thần phục, bọn họ cũng biết không thần phục hậu quả, chỉ là bọn hắn đều là cùng thánh điện trưởng lão, có khế ước quan hệ. Hôm nay liền tính bọn họ thần phục, sau khi ra ngoài, chỉ sợ chủ tử một cái ý niệm, bọn họ liền sẽ hôi phi yên diệt. Dù sao, mặc kệ như thế nào, bọn họ kết cục đều là chú định. Sớm chết sớm đầu thai đi, đứng mấy cái hắc y rẻ nhân, đã ôm chờ chết thái độ. Lạc thần xem mấy người bộ dáng, liền biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì. Bất quá đối với giải trừ khế ước nàng thật đúng là không được, chỉ có thể chờ sau khi rời khỏi đây, làm tím nguyệt giá hỏa kia thu phục hắn nhìn mắt những cái đó thần phục thánh điện hắc y rìa nhân sau đó lại nhìn mắt những cái đó ngồi sồn xuống thu tộc hỏi các ngươi nhưng bị bọn họ không chế những cái đó thu tộc sôi nổi lắc lắc đầu chúng nó cũng không có bị thánh điện người không chế chỉ là hai bên đạt thành hiệp nghị thôi lạc thân vừa lòng gật gật đầu sau đó nhìn tròng trắng mắt hội trưởng đám người nói các ngươi chung không có khế ước thú đều lại đây đi các ngươi hiện tại có thể lựa chọn đáp ứng theo chân bọn họ khế ước hoặc là chết lạc thân khí phách nói chúng thú nghe vậy Cả người run lên, chúng nó còn có lựa chọn sao? Chúng nó giống như chỉ có thể đáp ứng đi. Tuy rằng cùng nhân loại khế đức, là chúng nó phi thường không tình nguyện sự tình, nhưng là so với chết tới, chính là không biết cường nhiều ít lần a. Thế này đó thú thú đều không có cái gì ý kiến, lạc thần vung tay lên, đem sở hữu thú tộc phóng ra. Bác vực đan sư nhóm cùng khí sư nhóm đều phi thường vui vẻ, bọn họ bởi vì thực lực quan hệ. Rất nhiều người đều không có khế ước thú, ngay cả thuần thú sư nhóm. Đều nhìn một đám thần thú đỏ mắt không thôi, bất quá bọn họ thực hiểu chuyện không có tiến lên. Này đó thu tộc vốn dĩ liền số lượng đông đảo, mặt khác mấy vực người tới rồi sau, liền thấy được này đổ sộ khế ước trường hợp. Có người thậm chí cũng đi theo muốn tiến lên, lại bị một đạo kết giới cách trở ở bên ngoài. Chỉ có thể há hốc mồm nhìn bắt vực những cái đó đan sư nhóm, khí sư nhóm cùng những cái đó thần thú khế ước. Thẳng đến sở hữu đan sư cùng khí sư, linh sư, đều khế ước song song còn dư lại không đến 50 chỉ thần thú. Lạc thần nhìn trong trắng mắt hội trưởng nói, này đó liền đi theo ngươi đi, trở về lúc sau cấp những người khác. Hảo A, Hảo A. Bạch hội trưởng nhạc miệng đều khép không được. Chờ đến lạc thần xử lý xong thú tộc sự tình, mới quay đầu nhìn về phía những cái đó thánh điện hắc y rẻ nhân. Lúc này, thẩm lăng nhi cũng đã đi tới. Lăng nhi, những người này, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lạc thần nhìn thẩm lăng nhi hỏi. Các ngươi đều cùng thánh điện có khế ước ở. Thẩm lăng nhi nhìn một đám hắc y rẻ nhân hỏi. Mọi người nghe vậy toàn bộ gật gật đầu, cho dù là phía trước những cái đó thần phục, cũng đều đi theo gật gật đầu. Thẩm lăng nhi thấy thế nhìn mắt lạc thần nói, sau khi rời khỏi đây rồi nói sau, Chúng ta liền tại chỗ nghỉ ngơi đi. Này thánh vực hẳn là lập tức hay, Hảo, nghe nương tử. Lạc thần gật đầu nói. Cứ như vậy, mọi người đều không có lại rời đi, toàn bộ đi tại chỗ nghỉ ngơi. Những cái đó còn lại mấy vực người chỉ có thể nhìn bác vực người hâm mộ ghen tị hận. Hận không thể chính mình cũng là bác vực nhân tài hảo. Ba ngày thời gian thoảng qua, một ngày này đang ở tu luyện thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần đám người, cảm giác được một trận không khí giao động, sôi nổi mở mắt ra. Chỉ thấy giữa không chung lại lần nữa xuất hiện một đạo trong suốt đại môn, không đợi bọn họ đứng dậy giống tới khi như vậy nhảy vào môn trung, Đại môn liền phụt ra ra một trận mánh liệt bạch quang, trói mắt làm người không thể không nhắm mắt lại. Chờ đến mọi người lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Trực tiếp bị cường đại một cổ hấp lực cấp hút đi vào. Lạc thần vội vàng ôm Thẩm Lăng Nhi, mới làm cho bọn họ không đến mức bị tách ra. Thẩm Lăng Nhi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lòng bàn chân mới hơi hơi rơi xuống đất. Lại mở mắt, mọi người đã ở thánh vực bên ngoài. Đúng là bọn họ phía trước đi vào địa phương. Lúc này đây thánh vực hành trình, trừ bỏ bác vực, mà khác mấy vực người đều hơi hơi tổn thất một ít người, nhưng là nhân số không nhiều lắm. Mà bác vực, ở xuất phát trước Thẩm Lăng Nhi liền nói quá cái gì đều không có tồn tại quan trọng. Bởi vậy mấy đại hội trường dẫn theo bắc vực người, cho dù là ở thiên tài địa bảo trước mặt, cũng là bận tâm xuống tay hạ nhân an nguy. Đánh không lại, bọn họ liền bảo bối đều từ bỏ, trực tiếp liền chạy. Cho nên, lúc này đây bắc vừa người, tuy rằng có thương tích, lại không có một cái chết. Mọi người rơi xuống đất lúc sau, lẫn nhau nhìn vài lần lúc sau, sôi nổi từng người rời đi. thẩm lăng nhi cũng bởi vì nhớ thương nam cung như yên thân thể, cùng lạc thần đám Theo bác vực người cùng nhau về tới trạm dịch. Trở lại trạm dịch lúc sau, Thẩm Lăng Nhi cùng mọi người đánh một lời chào hỏi, liền về tới không gian chung. Tại đây đồng thời, thánh điện mật thất trung bế quan tà mị nam tử, bởi vì tùy thân tứ đại sứ giả bị Thẩm Lăng Nhi đánh chết, nguyên bản lập tức muốn khôi phục thương thế, thế nhưng lại một lần nghiêm trọng. Phúc! Phúc! liên tiếp hai khẩu máu tươi, làm tà mị nam tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mắt hắn hiện lên đạo đạo hờn quang. Khóe miệng đỏ tươi vết máu, khiến cho hắn hoàn mỹ dung nhan Càng thêm tà mị, càng thêm yêu dã. Thần nữ, ngươi quả nhiên có loại. Thế nhưng ở thánh vực bên trong diệt ta bốn cái sứ giả. Thính ngươi vận may, chúng ta thần vực tái kiến nam tử hùng hăng nói. Nói xong mở ra mật thất trung kết giới, triệu tập thánh điện sở hữu các trưởng lão, hạ một đạo huyết tinh mệnh lệnh sau. Một người lại lần nữa trở lại mật thất trung, duỗi tay ở trong đó một mặt trên tường ấn một chút, trên tường bắn ra một cái ám cách, bên trong phóng một cái màu đen hộp. Nam tử lấy quá hộp, nhẹ nhàng nhấn một cái hộp bên cạnh. Hộp đã bị nam tử mở ra. Hộp bên trong phóng một quyển màu đen quần trụ, nam tử lấy ra quần trụ, lại một lần nhìn mắt cái này chính mình đãi nhiều năm địa phương. Trong mắt hiện lên một màn hàn quang, không cam lòng xé nát quần trụ, một trận hắc quang hiện lên, nam tử thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Mà nam tử trước khi đi cấp thánh điện mọi người sợ tới mức mệnh lệnh, còn lại là diệt sở hữu Bắc vực người. Thẩm Lăng Nhi bọn họ ở trạm dịch còn không biết, giờ phút này thánh thành sở hữu thánh điện trưởng lão đệ tử đều hướng về thiên địa thành bọn họ mà đến đâu. Thẩm Lăng Nhi trở lại phòng lúc sau, liền vào không gian trùng ở nhìn đến Nam Cung Như Yên khôi phục thực hảo, không có bất luận cái gì sự tình mới yên lòng. Nàng lại dùng đại lượng dược liệu, vì Nam Cung Như Yên luyện chế ăn dược, sau đó dùng thuốc tắm mỗi ngày vì Nam Cung Như Yên điều trị thân mình, mới khiến cho thân thể của nàng lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Chỉ là Thẩm Lăng Nhi vẫn luôn không rõ, vì sao Nam Cung Như Yên vẫn luôn không có tỉnh lại đâu. Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần không sai biệt lắm đã hơn một tháng thời gian. Bên ngoài cũng liền một đêm thời gian thôi. Hôm sau, Thầm Lăng Nhi cùng Lạc Thần mới từ không gian trung ra tới, phải biết thánh điện người dốc toàn bộ lực lượng tới rồi thiên địa thành tin tức. Thầm Lăng Nhi cùng Bắc vực mọi người thương lượng một chút quyết định, nói thẳng ngoài thành nên đón thánh điện người đi. Bằng không, làm cho bọn họ vào thiên địa thành, lại là một hồi huyết tẩy trường hợp. Bởi vậy, Thẩm Lăng Nhi mang theo chính mình thú thú, còn có mấy đại hội trưởng từng người chọn lựa ra tới, một ít thực lực cường hãn các cao thủ. Hướng về ngoài thành mà đi ở thiên địa trường cùng bắc trong thành gian một cái núi non chô rừng bước chân. Bọn họ tại nơi đây dừng lại, đợi không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, phía trước mới xuất hiện một đám đen nghìn nghị thân ảnh. Thánh điện 10 đại trưởng lão, không nghĩ tới bọn họ còn chưa tới thiên địa thành, liền gặp bác vực người. Tuy rằng, bọn họ không rõ ràng lắm điện chủ đi thời điểm, vì sao phải bọn họ đem bắc vực tới tham gia phong vân hội người, đều cấp diệt. Nhưng là, bọn họ như thế nhiều năm vẫn luôn ở thánh điện sống trong nung lùa. Nam khó được điện chủ điện chủ tuyên bố một cái thánh lệnh, liền tính đua thượng tánh mạng cũng muốn hoàn thành mới được, bởi vì vong không thành nói, bọn họ trở về cũng là chết. Bởi vậy, nhìn đến thẩm lăng nhi đám người, thánh điện một đám người sắc mặt đều lập tức đen xuống dưới. Những người này như thế nào sẽ biết bọn họ tới? Nhìn dáng vẻ bọn họ là cố ý ở chỗ này đổ bọn họ đâu? Các ngươi là bác vừa người. Trong đó một cái đầu bạc tu mi lão giả nhìn thẩm lăng nhi đám người, biết rõ cố hỏi nói. Là lại như thế nào? Không phải có như thế nào." Thẩm Lăng Nhi khẽ cười nói, "Không có tứ đại sứ giả thánh điện, thế nhưng ra tới đều là chút cho cốt cấp bậc nhân vật. Lăng Nhi, ta đi thánh thành một chuyến, nơi này ngươi ứng phó, ta một hồi liền trở về." Lạc Thân ở trong lòng cùng Thẩm Lăng Nhi nói, "Hảo, cẩn thận." Thẩm Lăng Nhi điểm điểm nói. Lạc Thân nhìn mắt trước mặt thánh điện người, thân ảnh chợt lóe biến mất tại chỗ. Thánh điện các trưởng lão thấy vậy trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đối phương như thế kiêu ngạo. Làm cho bọn họ mặt nói đi là đi, bọn họ lại liền một chút phản ứng, cơ hội đều không có, nhân ra cũng đã biến mất. Một trăm linh sau chúng ta đầu hàng. Lạc thân đuổi tới Thánh Thành, Thánh Điện tổng bộ thời điểm mới phát hiện, Thánh Điện trung thế nhưng không có vài người, chỉ có mấy cái thực lực không cao thị nữ. Hắn cẩn thận một cảm giác Thánh Điện mấy chỗ mật thất vị trí, ngay sau đó thân ảnh chợt lóe trực tiếp đi vào mấy chỗ mật thất, nơi vị trí. Phát hiện này đó hẳn là thuộc về mật thất địa phương, mật thất môn đều mở rộng ra bên trong một người đều không có. Có thể thấy được, thánh điện lúc này đây vì diệt Lăng Nhi, thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng. Ngay sau đó Lạc Thần đi tới thánh điện ngầm chỗ sâu nhất một cái mật thất trùng, mật thất môn như cũng là mở ra, đi vào đi phát hiện trên mặt đất có một cái màu đen hộp, trên mặt đất còn tàn lưu nhẹ nhẹ vết máu. Đáng chết Lạc Thần thấy thế thầm mắng một tiếng, thế nhưng vẫn là tới chậm một bước, làm hắn phân thân chạy thoát trở về. Hắn thế nhưng quên mất, cái này đáng chết sẽ lợi dụng truyền tống quyển trục trở về. Truyền tống quyển trục là thần vực thực thường thấy một loại truyền tống dùng quyển trục, ở thần giới còn không có, thần giới giống nhau đều là truyền tống trận. Ở thân vực lại là thực bình thường, ở thân vực có truyền tống quyển trục, cùng truyền tống bàn mấy thứ này bán. Nhưng là, giống nhau truyền tống quyển trục cũng chỉ có thể, truyền tống hai cái thành chỉ, hoặc là không phải quá xa khoảng cách. Chỉ có đỉnh cấp truyền tống quyển trục mới có thể truyền tống khoảng cách phi thường xa, cho dù là cách hai cái không gian. Nhưng đỉnh cấp truyền tống quyển trục cũng không phải là ai đều có tổng cộng cũng liền như vậy mấy cái, đã sớm bị thần vực các đại gia tộc coi nếu chân bảo giống nhau cất chứa, cho nên lạc thần căn bản không có nghĩ đến đối phương trên người sẽ có đỉnh cấp truyền tống quyền trục, bằng không cũng liền sẽ không hiện tại mới chạy đến. lạc thần lại lần nữa buồn bực nhìn mắt toàn bộ chống chải thánh điện, cuối cùng lấy ra truyền âm thạch, truyền âm cấp ám hộ pháp cùng lôi hộ pháp, làm cho bọn họ chạy tới nơi này tiếp quản thánh thành cùng thánh điện, chính mình tắt thân ảnh chợt lóe hướng về thẩm lăng nhi phương hướng mà đi. tại đây đồng thời. Thần bực đế tộc tộc trưởng mật thất trung, chuyển ra tới một tiếng vang nhỏ, cửa hai gã H.I.I.H. ám vệ lo lắng nhìn nhắm chặt mật thất đại môn. Không bao lâu, một cái sắc mặt khó coi tuấn Mỹ nam tử, hắc mặt đi ra. Tộc trưởng, hai cái H.I.I.H. nhân lập tức quỳ xuống, cung kính nói. Ân, đứng lên đi. Cho ta triệu tập hộ tộc trưởng láo lại đây. Lập tức nam tử ngữ khí lạnh băng nói. Một lát thời gian, mười cái H.I.I.H. đầu bạc láo giả, theo thứ tự đi đến, nhìn đến nam tử sau Cung kính quỳ dạp xuống đất cùng kêu lên nói, gặp qua tộc trưởng. Đứng lên đi, gần nhất nhưng có cái gì sự tình phát sinh. Hồi tộc trưởng, hết thẻ mạnh khỏe. Không có cái gì sự tình phát sinh, đến là thiên hải phụ cận đi trước thần giới thông đạo, vô cớ bị người phong kín. Hình như là đế tộc ngũ hành trận cầm đầu một cái lao giả, không nhanh không chấm nói. Nói xong liền đứng ở một bên, túi đầu không ra tiếng. Ngũ hành trận. Là năm đại trưởng lao việc làm. Nam tử nhướng mày hỏi. Hẳn là rốt cuộc ngũ hành trận trước mắt chỉ có năm đại trưởng lão có thể bố trí ra tới cầm đầu lão giả trả lời ta đã biết nếu không thể đi xuống liền ở chỗ này chờ hảo lại quá không lâu thần nữ liền sẽ trở lại các ngươi đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng các đại gia tộc quân cờ đều động lên ta muốn thần nữ trở lại thần vực ngày đầu tiên phải hảo hảo hưởng dụng ta vì nàng chuẩn bị lễ gặp mặt làm nàng hảo hảo nhấm nháp một chút bị toàn bộ thần vực người đuổi giết tư vị là như thế nào ta còn cần một đoạn thời gian bế quan Những việc này các ngươi mấy cái nhìn làm, tốt nhất đừng làm ta thất vọng. Bằng không, hậu quả các ngươi biết đến nam tử lãnh lệ nói. Đúng vậy, tộc trưởng. Mười cái lao giả cung kính nói. Nam tử nhìn mắt mười cái lao giả, đều đi xuống đi. Mười cái lao giả nghe vậy, mà không lên tiếng lui đi ra ngoài. Nam tử lại nhìn mắt bên người hai cái ám vệ nói, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi không cần đi theo. Là. Dứt lời, nam tử thân ảnh đã biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm thì tại một chỗ cực lánh băng tuyết nơi nam tử theo một cái thông đạo đi vào trên mặt tuyết một chỗ mật thất trung nguyên bản ý cười trên khóe môi lại ở nhìn đến bên trong cảnh tượng sau ý cười nháy mắt ngưng kết ở hắn trên mặt nguyên bản hắn là nghĩ đến nơi này kích thích một chút nam cung như yên chính là nguyên bản hẳn là vây ở trong động đóng băng nữ tử giờ phút này lại bóng dáng toàn vô trong động trừ bỏ một bãi thủy sách ở ngoài cái gì đều không có nam tử phẫn nộ nhìn trước mặt cảnh tượng không rõ đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự tình Chẳng lẽ là thẩm lăng nhi đi tới thần vực? Không có khả năng, bọn họ không có khả năng so với chính mình càng mau tới đến thần vực. Chẳng lẽ, là thẩm đế thiên? Cũng không có khả năng, giam giữ thẩm đế thiên địa phương, bên ngoài là hắn dùng tinh hồn bày ra kết giới, nếu thật sự có việc, chẳng sợ hắn ở thần giới cũng là có cảm ứng. kia đến tột cùng là ai? Là ai cứu đi Nam Cung Như Yên? Nam tử cất bước đi vào trong động, khắp nơi xem xét một phen phát hiện ở một chỗ góc, thế nhưng có một ít dấu chân. Xem bộ dáng này rõ ràng là hai người. Nhưng kỳ quái chính là, này dấu chân tựa hồ là trống rông xuất hiện ở trong động, đi hướng phương hướng đúng là trung gian vây nam cung như yên vị trí, sau đó đã không có đi ra ngoài, cũng không có như thế nào tiến vào. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam tử ở trong động ước chừng quan sát hồi lâu, cũng không có tìm được đáp án. Cuối cùng, chỉ có thể vô cùng phẫn nộ rời đi huyệt động. Hắn là như thế nào cũng không thể tưởng được, thánh vực trung trô nào đó. Vừa vặn cùng nơi này là tương liên Bởi vì thánh vực mở ra thời điểm Không biết như thế nào khởi động tương liên chốt mở Cho nên Mới làm thẩm lăng nhi có cảm ứng Thuận lợi cứu đi hiểu do nam cung như yên Lúc sau lại bởi vì chín sắc thái liên hóa hình Chạm vào cơ quan Nơi này cùng thánh vực liên tiếp lại bị đóng cửa Bởi vậy Vô luận là tà mị nam tử đế ma thiên Vẫn là thẩm lăng nhi cùng là thần Cũng không biết thánh vực cùng thần vực chi gian Còn xuất hiện quá như thế một lần ngoài ý muốn. Lúc này đây ngoại ý muốn làm Thẩm Lăng Nhi bình nghiên cứu ra mẫu thân, làm đế ma thiên phẫn nộ không thôi. Thần giới. Lạc thần trở lại Thẩm Lăng Nhi bên người thời điểm, thánh điện người, đã cùng bắc vực đánh vào cùng nhau. Không chung, trên mặt đất nơi nơi đều là chém giết trường hợp. Các màu linh lực bay múa, không gian trung tuyết phong cùng tuyết lũ đám người ra tới chiến đấu, Thẩm Lăng Nhi thì tại một bên quan chiến, cũng không có động thủ. Hiện giờ thực lực của nàng, đối phó những người này, căn bản là khinh thường ra tay. Nương tử. Ta đã trở về. Lạc Thần đi vào Thẩm Lăng Nhi bên người nói: "Như thế nào như thế mau, người chạy." Thẩm Lăng Nhi nhướng mày hỏi: "Ân, hắn dùng đỉnh cấp truyền tống quyển trục lạc thần có chút vô ngữ nói: "Tính, sớm muộn gì có một ngày sẽ làm hắn không có địa phương chạy." Thẩm Lăng Nhi đạm cười nói: "Ân, trở lại thần vực tổng hội gặp được." Lạc Thần nhìn phía trước chiến đấu nói: "Thánh điện các trưởng lão đều là nhiều năm vẫn luôn bị thánh điện thờ phụng." Bọn họ đều quên mất chính mình có bao nhiêu năm không có chiến đấu qua. Nguyên bản cho rằng bắc vực cái kia hẻo lánh địa phương người, thực lực nhất định sẽ không lợi hại tới đó đi, diệt bọn hắn tuyệt đối là dịch dung trở bàn tay sự tình. Lại không có nghĩ đến căn bản không phải như vậy hồi sự, những người này thực lực thế nhưng không thua kém bọn họ. Hơn nữa, bọn họ linh lực dùng một chút không sai biệt lắm, liền sôi nổi lấy ra các loại đan dược can song, cầm máu, bổ sung linh lực, thậm chí còn có tăng lên linh lực. Cái này làm cho thánh điện người buồn bực không thôi. Nhất kỳ quái chính là, bọn họ khế đớt thú, thế nhưng vô luận như thế nào kêu gọi đều không ra, ngày thường liền ngạo kiểu vô cùng khế đớt thú, hôm nay thế nhưng như thế nào kêu đều chết cũng không ra. Thánh điện người hiện tại quả thực là khổ không nói nổi, mấy cái lao giả lướt nhau, biết hôm nay chỉ sợ không có cách nào thắng, vì thế chuẩn bị lưu lại. Chính là thẩm lăng nhi như thế nào khả năng làm cho bọn họ chạy trốn đâu. Lạc thân một đạo kết giới xả ra tới, toàn bộ chiến đấu phàm vi, đã bị toàn bộ vây quanh lên. Một đám thánh điện người, nhìn đến lạc thần kết giới, hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ hôm nay thoạt nhìn là căn bản không có khả năng tồn tại đi trở về. Tuy rằng điện chủ hạ tử mệnh lệnh, muốn bọn họ vô luận như thế nào đều phải đi ra ngoài bắc vực người, chính là bọn họ đều sống mấy trăm thậm chí ngàn năm. Càng là sống lâu, bọn họ liền càng là không muốn chết ta. Hiện giờ nhìn đối diện một đám càng đánh càng hang bắc vực người, nhìn nhìn lại trên đầu kết giới. Bọn họ cả người đều không tốt, bọn họ thật sự không muốn chết a vì thế mấy cái lão giả liếc nhau, sau đó như là làm nào đó quyết định giống nhau, sôi nổi ném xuống trong tay vũ khí, đôi tay cử qua đỉnh đầu nói chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, còn lại hộ vệ vừa thấy các trưởng lão đều đầu hàng, bọn họ còn đánh cái gì à, cũng đều sôi nổi ném xuống vũ khí, tay cử qua đỉnh đầu nói đầu hàng, tuyết phong đám người sửng sốt, bọn họ còn không có đánh đã gần đâu, như thế nào liền đầu hàng đâu, thật là quá không kính hành sao, lăng nhi. Ngươi xem này Tuyết Phong quay đầu lại nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi, "Đản Đản, giao cho ngươi." Thẩm Lăng Nhi dứt lời, Đản Đản liền xuất hiện ở nàng bên người. Lạc Thần cũng đem phía trước ở thần vực bắt được những cái đó thánh điện ám vệ mang theo ra tới, bước trên mặt đất. Đản Đản vừa thấy, khoe miệng vừa kéo, trước mặt đen nghìn ngịt một mảnh đều là thánh điện người, không sai biệt lắm có mấy trăm người nhiều. "Này đó ngươi đều phải?" Đản Đản nhìn Lạc Thần hỏi, hắn biết Lăng Nhi làm hắn ra tới, giải trừ những người này cùng thánh điện khế ước. Sau đó, làm Lạc Thần Thu làm mình dùng. Nhưng là, này cũng quá nhiều đi. Không cần toàn bộ giải trừ khế ước, bọn họ hẳn là đều là cấp bậc khế ước, chỉ cần đem mấy cái chủ yếu, cùng sứ giả hoặc là điện chủ khế ước người khống chế là được không chờ Lạc Thần nói chuyện, Thẩm Lăng Nhi liền nói. Nàng tin tưởng Đế Ma Thiên sẽ không theo mọi người khế ước, hẳn là có chút người cùng hắn có khế ước, giữ lại người, còn lại là cùng thủ hạ của hắn khế ước, như vậy một tầng tầng quan hệ khế ước đi xuống. Bằng không Thánh điện cơ hồ sưng bá bốn vực chẳng lẽ hắn muốn toàn bộ đều khế ước không thành? ngu nốc lạc thần khinh bỉ nhìn mắt đản đản nói như thế đơn giản đạo lý còn muốn tiểu lăng nhi nói ra đản đản chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái giống như hắn cũng không nghĩ tới hành sao Cùng tứ đại sứ giả có khế ước đều đứng ở phía trước tới cùng các ngươi điện chủ có khế ước cũng cho ta đứng ở phía trước tới lạc thần nhìn mọi người lạnh lùng nói mấy chục cái lao giả sôi nổi đứng dậy còn có những cái đó tiến vào thánh vực cám vệ trung cũng có không ít đứng dậy mắt khác mây vờ người Đều là với ai khế ước? Lạc thân hỏi. mắt khác mấy vực điện chủ, đều là cùng chúng ta khế ước. Mỗi cái địa vực điện chủ cùng thủ hạ, đều là phân biệt về chúng ta 5 người quản lý theo lão giả nói lạc, năm cái đồng dạng tuổi không sai biệt lắm lão giả đứng dậy. 107 có thể tồn tại liền hảo. thẩm lăng nhi nhìn mắt đứng ra 5 cái lão giả, thực lực đều không thấp, thoạt nhìn chính là cho cốt cấp nhân vật. Đối với đảng đảng gật gật đầu, đảng đảng hiểu ý, trong tay ánh sáng tím trật lóe vô số điều màu tím ánh sáng hoàn toàn đi vào đứng ra mấy chục người đỉnh đầu, ngay sau đó bọn họ mỗi người trên đỉnh đầu mặt toát ra một tia khói đen. Sau đó mấy người sôi nổi phun ra một ngụm máu đen, đế ma thiên theo chân bọn họ khế ước, chẳng những là khế ước, còn ở bọn họ trong cơ thể gieo kịch độc. Điểm này là bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, hiện tại bọn họ vạn phần may mắn, hôm nay gặp được Thẩm Lăng Nhi đáng người. Bằng không, phòng chừng bọn họ mặc kệ ở thánh điện ngốc bao lâu, cuối cùng vận mệnh đều là chết đi. Lăng Nhi Những người này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lạc thần nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Hắn bên người vài vị hộ pháp, đã làm hắn phái đi thánh thành. Hiện tại những người này, cũng chỉ có thể giao cho Thẩm Lăng Nhi xử lý. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt mọi người, cuối cùng nhìn mắt Tuyết Phong cùng Lam ra bốn cái lao tổ tông. Lăng Nhi cứ yên tâm đi, cha nuôi tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng. Tuyết Phong lập tức minh bạch Thẩm Lăng Nhi ý tứ. Hắn biết Lăng Nhi lập tức liền phải rời đi thần giới. Thực lực của hắn căn bản vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục tăng lên, chẳng sợ hắn trên người có Lăng Nhi một tia thần tộc huyết mạch. Nhưng là ở thần giới, hiện tại hắn, lại có thể thực tự hào nói, chính mình là một cao thủ. Tiếp tục đi theo Lăng Nhi bên người, thực lực của hắn ngược lại sẽ cho Lăng Nhi mang đến nguy hiểm. Còn không bằng lưu tại thần giới, làm Lăng Nhi vinh viễn không có nỗi lo về sau. lam ra buôn cái lao tổ, đều là sống nhiều ít năm nhân vật, lại như thế nào sẽ không biết này đó đạo lý, Lam Phong cũng dẫn đầu bảo đảm nói. Sư công, ngươi cứ yên tâm đi, thần giới sự tình liền giao cho chúng ta. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Thẩm lăng nhi mỉm cười gật gật đầu, nàng kỳ thật bất quá là muốn hỏi một chút tuyết phong bọn họ, là nguyện ý tiếp tục đi theo chính mình, vẫn là lưu tại thần giới. Cũng không có miễn cưỡng hoặc là yêu cầu bọn họ lưu lại ý tứ, lại không có nghĩ đến bọn họ như thế lý giải cùng bao dung, cái này làm cho nàng trong lòng phi thường cảm động. Trở lại thân vực, nên đón nàng chỉ sợ đều là huyết tinh, cho nên... Nàng không hy vọng này đó nàng để ý người, đi theo chính mình chịu khổ. Hú hồ, thần giới quá mức mà mang, chỉ có thần thủ hạ cũng là không đủ, thần bên người hộ pháp đều phải đi theo trở lại thần vực, thần giới luôn là phải có người xử lý. Không thể nghi ngờ cha nuôi cùng lam ra bốn cái lao tổ, chính là tốt nhất người được chọn. Hảo, cha nuôi, vậy các người liền đem bọn họ đều khế ước đi. Thẩm Lăng Nhi đạm cười nói. Sau đó, những cái đó thánh điện người, dựa theo thẩm Lăng Nhi phân phó. Xôi nổi nhận Tuyết Phong cùng Lam Gia bốn cái lao tổ là chủ khế ước quang mang không ngừng xuất hiện tại đây một chỗ chờ đến mọi người đều khế ước xong lúc sau có thánh điện các trưởng lao dẫn đường Tuyết Phong đám người liền dẫn đầu trở về thánh điện tổng bộ cùng ám hộ pháp bọn họ hội hợp Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần còn có bắc vực người tắt về tới thiên địa thành trạm dịch thánh vực rèn luyện sau khi chấm dứt rất nhiều người liền cưỡi từng người phi hành thuyền về tới từng người địa vực chỉ còn lại có bắc vực người vì giúp Thẩm Lăng Nhi diệt thánh điện cho nên vẫn luôn dừng lại. Hiện giờ thánh điện đã bị bọn họ thu vào trong túi, bác vực người tự nhiên cũng liền đều rời đi. Về tới trạm dịch lúc sau, Thẩm Lăng Nhi làm đại gia đi trước nghỉ ngơi, có việc ngày mai lại nói, rốt cuộc mọi người đều vừa mới đã trải qua một hồi chiến đấu, luôn là hẳn là nghỉ ngơi một chút. Hôm sau, Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần xuất hiện ở trạm dịch trong đại sảnh, thuyết minh hai người chuẩn bị rời đi sự tình, bạch hội trưởng bọn người phi thường không tha không được, nhưng cũng biết bọn họ có chuyện quan trọng phải làm. Về sau thần giới không còn có thánh điện, đại gia trở về về sau phạm là thánh điện người, đều không cần khách khí, phạm là không thần phục một sợi giết không tha thẩm lăng nhi nhìn mọi người nói, yên tâm đi lăng nhi nha đầu, có ngươi cha nuôi cùng vài vị lam gia vài vị lão nhân ở, tin tưởng thực mau thánh điện liền sẽ hoàn toàn biến thành thiên các. Phong hội trưởng cười nói, đối với thẩm lăng nhi cùng lạc thần hai người, bọn họ mấy cái lao gia hỏa là từ trong lòng thích ra. hai người chẳng những dung mạo khuyên thành, thực lực cường hãn mấu chốt là nhân phẩm không cao ngạo không nóng nảy. Đúng vậy, nha đầu ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta đều biết như thế nào làm. Lăng nhi nha đầu, các ngươi cứ yên tâm đi. Chờ đến các ngươi lại trở về thần giới thời điểm, chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Bạch hội trưởng đám người cũng sôi nổi nói. Không bao lâu, ngay cả trung bực mấy đại hiệp hội hội trưởng, cũng đều chạy đến, khách khí hàn huyên một phen lúc sau, mọi người mới nhìn theo thẩm lăng nhi cùng lạc thần rời đi. Thiên hải. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. "Thần, ngươi có biết như thế nào đánh thức năm đại trưởng lão?" Thẩm Lăng Nhi nhìn bên người Lạc Thần hỏi. Lạc Thần nghe vậy hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó túi đầu không nói, hắn phía trước vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói cho Lăng Nhi, nhưng vẫn không có cơ hội. Nay ngũ hành trận là năm đại trưởng lão lấy thân thể cùng thần hồn sợ bày ra, căn bản vô pháp đánh thức bọn họ, chỉ cần mở ra mắt trận phá trận, bọn họ liền có thể trở lại thân vực, mà năm đại trưởng lão đem vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Liền luân hồi đều không có. Nhìn Lạc Thần biểu tình, Thẩm Lăng Nhi trong lòng trầm xuống, tựa hồ đã nghĩ tới cái gì. "Thần, chẳng lẽ thật sự liền không có biện pháp sao?" Thẩm Lăng Nhi chờ mong hỏi. "Không có, tạm thời ta còn không biết có cái gì biện pháp." Lạc Thần thấp giọng nói. "Thiên Đường, ngươi nhưng có biện pháp?" Thẩm Lăng Nhi nhìn xuất hiện ở chính mình bên người Thiên Đường hỏi. "Chủ nhân, làm ta ngẫm lại đi, Thiên Đường cũng có chút bất đắc dĩ nói." Hắn là trận linh không sai. Nhưng là đối với này ngũ hành thần hồn trận, hắn chỉ là có thể phá, lại không thể cứu ra bảy trận người a a a. Hắn chỉ là một cái sẽ phá trận trận linh mà thôi. ân không đội, người hảo hảo ngâm lại, ta chỉ là hy vọng sư phụ bọn họ. Có thể tồn tại liền hảo. Thầm lăng nhi do dự một chút nói. Cho dù là trọng thương cũng hảo, chỉ cần 5 vị sư phụ tồn tại liền hảo. Nàng có quan hệ với năm đại trưởng lao kiếp trước ký ức, đó là 5 cái tính cách khác nhau, lại cực kỳ yêu thương thần cùng nàng lão giả. Kiếp trước bọn họ liền vẫn luôn muốn nhận chính mình vì đồ đệ, lại ngại với chính mình thần nữ thân phận, không có mở miệng. Chính mình lúc này đây chuyển thế trở về, bọn họ có phải hay không đã sớm tính toán hảo, dùng bọn họ tánh mạng đi vì chính mình tranh thủ thời gian, cho nên mới có thể ở chính mình không có khôi phục ký ức thời điểm, thu chính mình vì đồ đệ. Bọn họ dụ tâm, làm nàng giờ phút này tâm tình vô cùng trầm thấp, nàng đều còn không có vì bọn họ làm cái gì. Thân là bọn họ đồ đệ, Nàng còn cái gì đều không có vì bọn họ đã làm đâu. Nhưng vẫn hưởng thụ bọn họ không ràng buộc trợ giúp, vô tận bảo hộ, cái này làm cho nàng tâm hơi hơi đau đớn. Đàn đàn cùng Minh còn có kiểu lũ ở không gian chung, trợ giúp những cái đó thu tộc, còn lại thú thú đều bị thẩm lăng nhì phong ra. Đại gia tùy tiện tìm một chỗ địa phương, nhìn cách đó không xa thiên hải, bọn họ biết tố nhan đám người ở bảo hộ nơi này, cũng biết nơi này là chủ nhân nhà mình sư phụ dùng sinh mệnh bày ra trận pháp. Mọi người đều đem hy vọng đặt ở thiên đường trên người ai làm cho bọn họ cũng đều không hiểu trận phát đâu thiên đường tức khắc cảm thấy vịt lực Sơn đại A lạc thần cũng chỉ có thể an tĩnh bồi ở thẩm lăng nhi bên người hắn rõ ràng cảm nhận được nàng trong lòng đau đớn cùng khổ sở chính là hắn lại không biết như thế nào đi an ủi đối với năm đại trưởng lão hắn cảm tình không thể so thẩm lăng nhi Thiện từ nhỏ này năm cái lao giả liền nhìn bọn họ lớn lên những cái đó hồi ước lúc này trở nên phá lệ rõ ràng mà bọn họ vì hắn cùng lăng nhi làm Hắn trước nay cũng không quên đi, chính như Lăng Nhi tưởng như vậy, bọn họ vẫn luôn vô điều kiện hưởng thụ bọn họ bảo hộ cùng trả giá. Lại đều còn không có tới kịp hồi báo bọn họ một phần, hiện tại liền phải nhìn bọn họ rời đi thế giới này, thả liền luân hồi cơ hội đều không có, hắn trong lòng cũng là giống nhau không hảo quá. Rồi lại bất lực, loại này vô lực cảm giác làm hắn cũng thập phần bực bội. Thời gian cứ như vậy ở mọi người bất đắc dĩ, cùng chờ mong trùng chậm rãi lướt qua 3 ngày thời gian. Thẩm Lăng Nhi nhìn thiên đường co chặt mày, Biết Thiên Đường cũng không có cái gì càng tốt biện pháp, nàng có chút khó chịu vào không gian, đản đản nhìn đến Thẩm Lăng Nhi sắc mặt không tốt lắm, cũng biết Thiên Đường không có cách nào, ở pha trận đồng thời cứu Ra Lăng Nhi sư phụ. Về Ngũ hành trận thần hôn trận, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, đối với này trận pháp hắn lại không hiểu, thật sự cũng không biết như thế nào an ủi, mẫu thân như thế nào, còn không có tình sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn đản đản cùng Tiểu Hoa hỏi, ân, không có, đản đản lắc lắc đầu nói, ân. Ta vào xem nàng Thẩm Lăng Nhi nói xong, đẩy cửa đi vào. Nhìn đến trên giường nằm Nam Cung Như Yên, tuyệt sắc dung nhan có chút tái nhợt, hai mắt gắt gao nhắm, ngay cả hô hấp đều là nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt. Không có một tia muốn tỉnh lại dấu hiệu, Thẩm Lăng Nhi ngồi xuống mép giường, cầm lấy một bên linh tuyền thủy, nhẹ nhàng trả lau. Nam Cung Như Yên hơi làm khoe môi. "Mẫu thân, ngươi cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại?" "Ngươi biết không? Các sư phụ vì ta." Thẩm Lăng Nhi một bên giúp Nam Cung Như Yên chà lau môi, đôi tay Một bên nhẹ giọng nói trong lòng khổ sở. Nàng biết nam cung như yên nghe không được, nàng chỉ là trong lòng thực không thoải mái, nghĩ đến kia năm cái lão nhân gương mặt tươi cười, nàng trong lòng liền có chút đau. Vì cái gì chính mình cho dù khôi phục thực lực, cho dù khôi phục ký ức, cũng vẫn là muốn mất đi những cái đó nàng để ý người, vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình để ý người biến mất đâu. Ngay cả chính mình mẫu thân, nàng đều không thể làm nàng tỉnh lại. Nàng thiên biến tím viêm thần đỉnh, cũng không biết nam cung như yên vì cái gì không tỉnh lại lần đầu tiên gặp nàng bó tay không biện pháp xử tình nam cung như yên thân thể bởi vì hàng năm đóng băng trở nên suy yếu nàng đã dùng hết linh dược vì nàng điều trị lại đây hiện tại thân thể của nàng trừ bỏ suy yếu ở ngoài không có một tia khác thường nàng không có chúng độc trong cơ thể cũng không có cổ trùng linh tinh kỳ độc có thể nói hiện tại suy yếu nam cung như yên là hết thể bình thường nhưng nàng lại cố tình hôn mê bất tỉnh điểm này cho dù là đến từ hiện đại độc y thẩm lăng nhi cũng là bó tay không biện pháp Không thể nơi hả? Trong lòng nói cùng chính mình mẫu thân nói xong lúc sau, Thẩm Lăng Nhi tâm tình hơi hơi hảo một ít. Lại bồi Nam cung như yên đãi một hồi, nàng mới ra tới. Lại lần nữa từ không gian ra tới sau, Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt còn ở túi đầu trầm tư thiên đường nói, "Thiên đường, phá trận đi." "Chủ nhân, chính là thiên đường do dự nói." "Không có việc gì, ta đều biết. Sư phụ bọn họ sẽ không trách ta." "Phá trận yêu cầu bao lâu thời gian?" Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt hỏi. Ba ngày." Ân, kia bắt đầu đi. Tốt. 108 còn bị thương đầu óc đi. Vậy bắt đầu đi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, "Đổi mới mau nở bập tở, nở bập tở, thỉnh tim tòi." Thiên Đường gật gật đầu, khoanh chân tìm một chỗ vị trí ngồi xuống. Ngũ hành thân hôn trận, mặc dù hắn là trận linh, phá lên cũng không phải như vậy dễ dàng. Muốn phá trận lúc sau, Tố Nhan đám người mới có thể toàn bộ rời khỏi tới. Thẩm Lăng Nhi đã ở trong lòng đánh thức Tố Nhan mấy người làm cho bọn họ phối hợp thiên đường phá trận mà ra. Tố nhan tám người cũng đều sôi nổi từ tu luyện chung lui ra tới, chuẩn bị tùy thời phối hợp thiên đường phá trận đi ra ngoài. Thiên đường đôi tay nhanh chóng bay nhanh vận chuyển, theo hắn ngón tay kết ra dấu tay, không ngừng có lưu quang theo hắn đầu ngón tay vẽ ra. Biến thành một đám duy mỹ đường cong, bay về phía trước mặt thiên hải. Mỗi một cái lưu quang sợi tơ vòng quanh bất đồng quỹ đạo, bay về phía bất đồng vị trí, ở không chung kết ra một đám phức tạp đồ án. Thẩm Lăng Nhi đám người tập trung tinh thần nhìn thiên đường, thú thú nhóm đều tự động phân tán khai, chú ý bốn phía động tĩnh. Thân vực. Thân vực chủ yếu thành trì đều bị tứ đại gia tộc chiếm lĩnh, cũng đồng dạng lấy tứ đại gia tộc mà mệnh danh. Phân biệt là Đông Phương gia tộc Phương Đông thành, Âu Dương gia tộc Âu Dương thành, Nam Cung gia tộc Nam Cung thành, Lệnh gia Lệnh thành, còn có đế tộc nơi trung tâm vị trí đế thành. Còn lại tiểu thành có bị một ít nhị lưu gia tộc chiếm lĩnh, có bị một ít thế lực chiếm lĩnh. Tỷ như đan thành còn lại là luyện đan hiệp hội nơi thành thị, khí thành còn lại là thuần thú hiệp hội cùng luyện khí hiệp hội sở tại. Trận pháp cho dù là ở thần vực, cũng không có vài người sẽ, bởi vậy thần vực cũng không có trận pháp hiệp hội. Thần vực còn có một cái đặc biệt thành chỉ gọi là minh thành, cái này thành chỉ là một ít tán tu cao thủ chiếm lĩnh địa phương, nơi này không có cái gì gia tộc, không có cái gì thế lực. Bọn họ đều là các nơi tán tu tụ tập tại đây, nơi này không có dòng dõi chi phân, không có quyền lợi kỳ thị. Chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể ở Minh Thành chiếm cứ một vị trí nhỏ. Minh Thành, cũng bị người coi là thần vực huyết thành. Chỉ vì nơi này là một cái chân chính dùng võ vi tôn thành thị, mỗi một vị trí đều là dựa vào chân chính thực lực, mỗi một cái địa vị đều là dùng máu tươi đổi lấy. Nơi này công bằng, lại cũng hiện thực, công bằng cấp bất luận cái gì một người cơ hội, hiện thực cũng chỉ có cường giả mới có thể đứng ở chỗ cao, Cười đến cuối cùng. Bởi vậy, quản Chi là tứ đại gia tộc cùng đế tộc, Vẫn là đàn thành cùng khí thành những người đó, vẫn luôn mơ ước Minh Thành cái này địa phương, cùng nơi này cường giả, lại cũng không thể nơi hả. Chỉ vì, bọn họ bất luận cái gì một cái gia tộc, cùng thế lực đều không thể bắt lấy Minh Thành cái này địa phương. Minh Thành cũng trở thành thần vực nhất đặc thù tồn tại, là nhất loạn, nhất huyết tinh, nhất bạo lực. Lại cũng nhất bình tĩnh, nhất tương hòa, an toàn nhất địa phương. Chẳng sợ ngươi đắc tội toàn bộ đế tộc, chỉ cần vào Minh Thành, ngươi chính là Minh Thành người. Bên ngoài người có thể tiến vào Minh Thành, nhưng là tưởng ở Minh Thành giết người, chỉ có một biện pháp, chính là thượng lôi đài. Chỉ cần đứng ở trên lôi đài, đó chính là sinh tử có mệnh, người giết chết ai. Giết chết bao nhiêu người đều sẽ không có người ta nói một câu. Nhưng là, ngươi nếu muốn ở Minh Thành trên đường cái, hoặc là ngầm báo thù giết người, chờ đợi ngươi tuyệt đối là tàn nhận huyết tinh trường hợp. Minh Thành lôi đài chính là giải quyết hết thể ân oán địa phương, muốn báo thù, muốn giết người, đều có thể, chạm thượng lôi đài ngươi tưởng như thế nào tùy tiện ngươi vui vẻ. Nhưng là, dưới lôi đài mặt ngươi dám động một chút tay, chính là cùng toàn bộ Minh Thành là địch, liền phải làm tốt bị toàn bộ Minh Thành người chém thành thịt nát chuẩn bị. Cái này quy củ không biết là ai định, cũng không biết từ khi nào bị chấp hành, tóm lại, này đã là Minh Thành nhãn, phàm là thần vực người đều biết Minh Thành này một quy tắc. Hiện giờ, trừ bỏ Minh Thành ở ngoài, còn lại sở hữu Thành trì toàn bộ đều dán một trường truy sát lệnh, mặt trên đúng là thẩm lăng nhi cùng lạc thần đám người. Tội danh còn lại là mấy vạn năm trước khiến cho thần vực đại chiến thần nữ, hôn phách bám vào người ở một nữ tử trên người trở về báo thủ, tuyên bố muốn cho toàn bộ thần vực chôn cùng. Cho nên, đế tộc cùng mấy đại gia tộc đồng thời hạ truy sát lệnh, phàm là bất luận kẻ nào, chỉ cần nhìn đến thần nữ đám người trở lại thần vực, một sợi giết không tha. Đại gia nơi đó biết mấy vạn năm trước đã xảy ra cái gì sự tình. Bất quá đối với thần vực đã từng đại chiến lại là biết đến, chính là bởi vì đại chiến, thần vực cùng thần giới mới bị tách ra. Bởi vậy, hiện tại trong lòng mọi người đều đem Thẩm Lăng Nhi từ thần nữ xưng là yêu nữ, phá hư thần vực An Bình yêu nữ chuyển thế phải về tới. Hiện tại thần vực các nơi đều là về yêu nữ chuyển thế đồn đại vớ vẩn, mọi người đều thanh minh muốn diệt trừ yêu nữ, hộ vệ thần vực An Bình. Ma này đó, xa ở thần giới Thẩm Lăng Nhi còn không biết đâu, phỏng trừng chính là đã biết, thẩm tiểu thư cũng là cởi chi. Thần giới thiên hải Theo thiên đường hai ngày qua không ngừng phá trận, Thẩm Lăng Nhi rõ ràng nhìn đến trước mắt cảnh tượng chậm dại Nguyên bản rừng rậm biến thành một bộ màu lam hải dương. Đây mới là chân chính Thiên Hải bộ dáng. Theo thời gian trôi qua, Thiên Hải hoàn chỉnh xuất hiện Thẩm Lăng Nhi mọi người trong mắt. Thẩm Lăng Nhi nhìn đến mặt biển thượng năm cái trong suốt linh hồn thể, vội vàng đi phía trước một bước hô, sư phụ. Trong mắt ẩn ẩn hàm chứa lệ ý, Đế Đêm Bạch năm người mặt mang mỉm cười nhìn Thẩm Lăng Nhi, tưởng nói chuyện lại không có thanh âm, bọn họ có thể để lại cho Thẩm Lăng Nhi cùng là thần, chỉ có một an tâm mỉm cười mà thôi. Trường Lão cảm ơn lạc thần ở trong lòng nhẹ nhàng nói. Thẩm Lăng Nhi nhìn bọn họ linh hồn thể, chậm rãi hóa thành ánh huỳnh quang biến mất ở thiên hải phía trên. Một dọt thanh lệ lặng yên xẹt qua đáy lòng. Cùng lúc đó, Tố Nhan tám người thân ảnh cũng xuất hiện ở Thẩm Lăng Nhi bên người. Lăng Nhi, không có việc gì đi. Tố Nhan lo lắng nói. Nàng có thể lý giải Thẩm Lăng Nhi tâm tình, lại không đành lòng xem nàng thương cảm. Tố Nhan tỷ, ta không có việc gì. Vất vả các ngươi. Thẩm Lăng Nhi thu thập tâm tình nhìn tám đại thần đem nói. Chủ tử, chúng ta không vất vả. Mấy người đồng thanh nói. Tiểu thư, chuẩn bị một chút chúng ta rời đi đi. Nơi này mở ra lúc sau, con sẽ đóng cửa, là muốn hoàn toàn mở ra, vẫn là tạm thời đóng cửa. Lúc này thiên đường thanh âm chuyển đến. Tạm thời đóng cửa đi. Miễn cho đến lúc đó có người chạy đến thần giới đến gây chuyện sự. Thầm lăng nhi suy nghĩ hạ hả nói. Hảo, tiểu thư kia chuẩn bị hạ chúng ta rời đi đi, đợi lát nữa chỉ có thời gian rất ngắn. Chúng ta có thể rời đi nơi này thiên đường vừa nói, trên tay động tắc cũng không có dừng lại. thẩm lăng nhi nghe vậy gật gật đầu, lập tức đem tố nhan đám người còn có thú thú đều thu vào không gian chung. Lúc này đây liền lạc thần cũng vào không gian, vì là thiên đường không cần cố sức lại nhiều mang một người. Theo thiên đường cuối cùng một cái thủ thế rơi xuống, một trận hoa quang đại lué, thiên đường dỗi tay lôi kéo thẩm lăng nhi hướng quang mang chung gian ngại. thẩm lăng nhi chỉ cảm thấy đến thiên đường gắt gào lôi kéo tay nàng, mắt căn bản vô pháp mở. Cho dù nhắm mắt nàng đều có thể cảm giác được quang mang chói mắt, hơn nữa còn mang theo một tia cực nóng, bất quá cũng sẽ không làm người rất khó chịu. Ước chừng qua hơn một canh giờ thời gian, Thẩm Lăng Nhi mới cảm thấy nàng chân lại lần nữa rơi xuống mặt đất. "Tiểu thư, người trước đừng nhúc nhích, ta đem trận pháp phong thượng." Thẩm Lăng Nhi vừa định chớp mắt, Thiên Đường liền lập tức nhắc nhở nói. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy, đành phải tiếp tục nhắm mắt, chờ Thiên Đường phong bế trận pháp. Sau một lát, Thiên Đường lại lần nữa lôi kéo Thẩm Lăng Nhi nhảy. Không bao lâu hai người an toàn rơi xuống mặt đất. "Tiểu thư, chúng ta đến thần vực." Thiên Đường có chút suy yếu nói. "Thiên Đường, trở về nghỉ ngơi." Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động, đem Thiên Đường thu hồi không gian nói. Ngay sau đó Lạc Thần thân ảnh xuất hiện ở Thẩm Lăng Nhi bên người, nhìn Thẩm Lăng Nhi tuyệt sắc dung mạo, Lạc Thần hơi hơi thở dài một hơi. "Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Lăng Nhi hỏi. "Không như thế nào, chính là trở lại nơi này, nương tử dung mạo rốt cuộc vô pháp dùng đan dược che giấu." Cho nên ta lo lắng có người mơ ước nương tử người dung mạo thôi lạc thần khẩu khí hơi hơi to nói. Là đâu, hiện tại dịch dung đan tựa hồ không dùng được, đi thôi. Người khác lại như thế nào cũng là vô dụng. thẩm lăng nhi cười nói. Nàng biết, trở lại thần vực chính mình liền vô pháp địa thấp, bởi vì nàng thần nữ thân phận, ở thần vực là vô pháp che giấu, nàng dung mạo, nàng giữa mày ấn, ký chính là tượng trưng. Cứ như vậy, lạc thần cũng khôi phục hắn nguyên bản khuynh thành dung mạo, hai người lúc này nơi vị trí vừa vặn là thần vực thiên hải phụ cận. Bởi vì phía trước nơi này đã bị kiểm tra ra tới bị ngũ hành trận phong ấn, bởi vậy, vẫn luôn ở chỗ này trông coi các đại gia tộc thị vệ, cũng đều bị điều trở về. Bởi vậy, Lạc Thần cùng Thẩm Lăng Nhi xuất hiện ở chỗ này, đến nay mới thôi còn không có người biết. Ly Thiên Hải hướng Nam đó là Minh Thành, hướng Bắc còn lại là Phương Đông Thành. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần suy nghĩ một chút, liền hướng Nam mà đi, bọn họ quyết định đi trước Minh Thành. Mà thẩm lăng nhi trong lòng tắc tính toán tới rồi Minh Thành lúc sau, nhìn xem tình huống, nếu Minh Thành vẫn là cùng trước kia giống nhau, vậy trước thu Minh Thành. Nếu Minh Thành trở nên không ra gì, vậy quên đi. Trước kia Minh Thành ở trong lòng nàng, xem như một cái thực độc đáo địa phương, thực phù hợp nàng ăn uống, dựa thực lực nói chuyện, dùng võ vi tôn. Chính là, rời đi thiên hải lúc sau, dần dần trên đường bắt đầu gặp được người đi đường lúc sau, thẩm lăng nhi cùng lạc thần liền phát hiện không thích hợp địa phương. bởi vì Những người này nhìn bọn họ ánh mắt, trừ bỏ kinh diệm ở ngoài, còn mang theo một kia hoảng sợ, phẫn nộ, thậm chí là hoán hận. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần bị xem phi thường khó hiểu. Thần, chẳng lẽ chúng ta làm cái gì thực xin lỗi bọn họ sự tình không thành? Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc hỏi. Không biết đâu. Đi thôi, tới rồi phía trước hẳn là sẽ biết. Lạc Thần nói. Dọc theo đường đi hai người tiếp thu không ít trên đường kỳ quái ánh mắt, rốt cuộc đi tới cái thứ nhất chấn nhỏ, nguyên bảo chấn. Qua Nguyên Bảo trấn chính là Minh Thành. Nguyên Bảo trấn bởi vì tới gần Minh Thành, nghe nói là một cái tiểu gia tộc Nguyên gia không chế, bất quá này Nguyên gia nghe nói là đế tộc một cái chi nhánh. Lại nói tiếp này Nguyên Bảo trấn, cũng coi như là đế tộc gan bài ở Minh Thành phụ cận nhãn tuyến. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần vừa tiến vào trấn nhỏ, những cái đó khắc thường ánh mắt càng thêm tùy ý. Hơn nữa ở trấn nhỏ nhập khẩu bố cáo lan mặt trên, rõ ràng dán Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần đám người dung mạo. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần đi qua đi vừa thấy mới biết được là chuyện như thế nào. Bất quá những người này tuy rằng nhìn hai người ánh mắt tràn ngập đi ý, lại không có một người dám dễ dàng ra tay, đại khái đều là ngại với Thẩm Lăng Nhi là thần nữ thân phận, phàm là thần vực người, không, có người không biết thần tộc lợi hại. Nhìn xem cường đại đế tộc sẽ biết, như vậy cường han đế tộc đã từng cũng bất quá là thần tộc hộ vệ thôi. Bởi vậy, mọi người chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt giết chết Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần ngàn vạn thứ. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần xem xong báo cáo lúc sau Cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Đế ma thiên thoạt nhìn không chỉ là bị thương thân, còn bị thương đầu góc đi. Thế nhưng liền loại này siếp đều nghĩ ra được, nếu hắn tưởng chơi, nàng liền bồi hắn hảo hảo chơi một chút. 109 hảo, cùng nhau. Đế tộc. Đế ma thiên phẫn nộ trở lại đế tộc lúc sau, liền đi tới đế tộc cấm địa. Đế tộc cấm địa là chỉ có đế tộc tộc trưởng mới có thể đi vào địa phương. đến tộc cùng đế tộc cấm địa chung có cái gì, trừ bỏ mỗi một đời tộc trưởng ở ngoài, rốt cuộc không người biết được Hơn nữa, cho dù là mỗi một đời tộc trưởng, đi vào cấm địa số lần, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ trước đến nay là không có được đến triệu hoán, bọn họ cũng không dám tự tiện tiến vào cấm địa. Cho nên, đế tộc cấm địa cũng là một cái thần bí tồn tại. Mà đế ma thiên còn lại là duy nhất một cái, không phải đế tộc tộc trưởng bị triệu hoán tiến vào cấm địa người. Mấy vạn năm trước hắn vô tội bị triệu hoán tiến vào cấm địa, ra tới lúc sau thực lực tiến bộ vượt bậc, càng là bởi vậy mà kế hoạch ra diệt thần tộc một trận chiến Cuối cùng, tuy rằng thất bại, chính mình cũng từ đây tỷ thế không ra mấy vạn năm. Nhưng là, đế tộc đã bị hắn thay đổi triều đại, giữ lại người, đều là hắn trung thực thủ hạ, không người phản kháng. Đế ma thiên ngửa quen đường cũ mở ra cơ quan, tiến vào cấm địa. Chỉ thấy đế tộc cấm địa chung cũng không phải trong tưởng tượng, cái loại này âm u mật thất, hoặc là huyệt động cái gì. Thế nhưng là một chỗ thanh nhã tiểu viện, nếu không phải bên ngoài cơ quan trận pháp che giấu, nhìn đến chính là một chỗ rừng cây, rất khó tưởng tượng nơi này cảnh sát. Thế nhưng như thế đặc biệt. Đi vào tiểu viện bên ngoài, đế ma thiên dừng bước, cung kính đối với tiểu viện nội hơi hơi không lưng hành lễ nói, đệ tử ma thiên tham kiến đại nhân. Hồi lâu, bên trong mới truyền ra một đạo hồn hậu thanh âm nói, vào đi. Thanh âm vừa ra hạ, đế ma thiên trước mặt viện môn liền tự động mở ra, hắn cất bước đi vào. Chân trước mới vừa đi đi vào, phía sau tiểu viện môn liền tự động đóng cửa. Theo trong tiểu viện đường sỏi đá, đế ma thiên đi vào trong tiểu viện, duy nhất một gian nhà ở bên ngoài nhìn bình đạm không có gì lạ phong nhỏ bên trong lại không đơn giản một trường sa hoa bàn bắt tiên bảy biện trên mặt đất trung gian bốn phía bảy bốn cái kệ sách một mặt trên kệ sách tràn đầy phóng vô số thư tịch một khắc mặt chỉnh tề bãi mãn các loại đan dược mặt khác một mặt trên kệ sách mặt treo các loại thần binh lợi khí bên trong bị một đạo bình phong ngăn cách mở ra thấy không rõ mặt sau cảnh tượng trước tấm bình phong mặt cái bàn biên khoanh chân ngồi một cái hắc y ở đầu bạc láo giả lão giả hai mắt nhắm nghiền tựa hồ là dưỡng thần hoặc là ở tu luyện. Lão giả quanh thân hơi thở như có như không, nếu không phải hắn ngồi vị trí quá mức rõ ràng, cơ hồ cảm giác không ra này trong phòng còn có một cái người sống tồn tại. Cùng vừa rồi kia nói hồn hậu thanh âm, một chút đều không tương phụ. Ngồi xuống đi. Không có nhìn đến lão giả mở miệng, cũng không có nhìn đến hắn trận mắt, thanh âm lại là rõ ràng truyền ra tới. Đế ma thiên theo lời ngồi ở lão giả đối diện, thái độ cung kính có lễ, hoàn toàn đã không có hắn nguyên bản tà mị tùy ý. Phảng phất là hài đồng ngồi ở nhà mình trưởng bối trước mặt giống nhau, có vẻ câu nệ, còn mang theo một tia để phòng cùng sợ hãi. Có cái gì sự tình sao? Lão giả như cũ là nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, không có cái gì cảm xúc hỏi. Đại nhân, nam cung như yên bị cứu đi. Đế ma thiên đúng sự thật nói. Ngay vậy, lão giả lông mày giật giật, lại là như cũ không có mở mắt ra hỏi, cứu đi. Thần nữ đã trở lại. Hẳn là không có, đây cũng là ta kỳ quái địa phương. Ta ở nơi nào phát hiện trống rông xuất hiện dấu chân đế ma thiên tướng lúc ấy chính mình quan sát nói một lần. Lão giả nghe xong lúc sau, nhíu mày mày, hồi lâu đều không có nói chuyện, đế ma thiên cũng không có ra tiếng, trong lúc nhất thời không khí có chút quỷ dị. Ta tưởng hẳn là thần nữ đã trở lại, nói cách khác, thần vực hẳn là không ai dám tùy ý cứu ra đế tộc giam giữ phạm nhân. trừ bỏ thần nữ không ra ngoại, không có khả năng liền nàng hơi thở ta đều cảm giác không đến. Cứu đi, cứu đi đi. Mặc dù là thần nữ, Muốn cứu sống nàng, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Lao giả trầm mặt hồi lâu mới nói nói. Đã biết. Người bị thương. Lao giả mày nhăn lại hỏi. Ân, phía trước phân thân ở thần giới một ít khế đức giả, bị thần nữ mạnh mẽ giải trừ khế đức, bởi vậy bị phản phệ. Đế ma thiên có chút buồn bực nói. Điểm này hắn cũng không nghĩ tới, thầm lăng nhi bên người thế nhưng xuất hiện như thế cường giả, thế nhưng có thể mạnh mẽ giải trừ hắn khế đức. Mạnh mẽ giải trừ khế đức. Thoạt nhìn này một đời nàng là mang theo chuẩn bị trở về. Người đi về trước dưỡng thương đi. Lao giả nói. Là. Đế ma thiên do dự một chút nói. Rời đi tiểu viện, đế ma thiên đi ra cấm địa, trở lại chính mình mật thất, phân phó ngoài cửa hai cái ám vệ, không được bất luận kẻ nào quấy rầy, nói chính mình muốn bế quan. Ở mật thất trung thiết hạ cái giới. Nghĩ đến vừa rồi lão giả, đế ma thiên trong lòng luôn là có một kia sợ hai huy chi không tiêu tan. Hán vinh viên vô pháp quên, mấy vạn năm trước. Còn trẻ hắn, đang bế quan đột phá thời điểm, tàu hỏa nhập ma, thần hồn ly thể bị một cổ lực lượng hút tới rồi cấm địa. Xông vào hắn trước mắt kia một màn, hắn vĩnh viễn đều quên không được. Làm một cái đế tộc người, hắn tự nhiên biết đế tộc cấm địa thần bí. Mọi người đều cho rằng đế tộc cấm địa chung, nhất định là đế tộc cường giả lão tổ tông ở tu luyện, cho nên mới không chuẩn người ngoài quấy rầy Chỉ có tộc trưởng ở được đến triệu hoán thời điểm mới có thể đi vào. Chính là đương hắn thần hồn bị hít vào đi khi Nhìn đến đó là vừa rồi lao giả, đang ở ăn thịt người, uống người huyết. Đúng vậy, hắn tận mắt nhìn thấy đến lao giả, đem trên mặt đất bốn cái lao giả, sống sờ sờ ăn luôn, làm lơ kia bốn cái lao giả sợ hãi cùng tiêu to. Lao giả ăn xong lúc sau, ánh mắt cũng chú ý tới giữa không trùng khiếp sợ chính mình, lão giả dễ dàng bắt lấy hắn thần hồn nói, ân. Thiên phú không tồi, đáng tiếc vì tình thương tẩu hỏa nhập ma. Nếu, ngươi nguyện ý đi theo ta, ta có thể cứu ngươi, bằng không? Ngươi cũng chỉ có thể biến mất trên thế giới này. Lão giả ngữ khí thực đạm, lại khiến cho hắn chỉ có thể không tự chủ được gật đầu. Hắn không nhớ rõ chính mình thần hồn là như thế nào trở lại thân thể của mình. Hôm sau, một đạo đến từ cấm địa triệu hoán, chấn kinh rồi toàn tộc, tộc trưởng tự mình tới nói cho hắn, cấm địa triệu hoán hắn. Hắn không nhớ rõ chính mình như thế nào bị tộc trưởng đám người đưa vào đi. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã xuất hiện ở lão giả trước mặt. Bởi vì đối với lão giả sợ hãi. Hán phi thường nghe lời, mà hắn tư chất cũng làm Lao giả phi thường vừa lòng, ở cấm địa chung một năm, thực lực của hắn liền tiến bộ vượt bậc. Được đến tộc trưởng cùng trong tộc trưởng Lao Tán Thành, trở thành đế tộc tuổi trẻ nhất Thái Thượng trưởng Lao. Mà này đó đều không phải hắn muốn, sau lại Lao giả bế quan. Hắn cũng phai nhạt kia sợ hãi hồi ức, đối với người kia lưu luyến si mê, làm hắn kế hoạch diệt thần tộc một trận chiến. Ai ngờ, lại thất bại. Cuối cùng là Lao giả tỉnh lại cứu hắn. Hơn nơi trợ giúp hắn cầm tù nam cung như yên, cùng thẩm đế thiên đám người. Mà lao giả nhắc nhở qua hắn, thần nữ bất tử, hắn vĩnh viễn cũng không chế không được thần tộc. Bởi vậy, hắn không tiếc làm phân thân đi hạ giới, chờ đợi thẩm lăng nhi chuyển thế trở về. Lại không có nghĩ đến phân thân tại hạ giới căn bản không có ký ức, tiếp thu không đến hắn chỉ thị. Bằng không, hắn đã sớm ở thẩm lăng nhi một hồi đến vũ thần đại lục thời điểm, liền đem nàng diệt. Không thể không nói, thần nữ vận khí thật sự thật tốt quá Còn có hắn bên người những người đó, cũng đều không phải bạch cấp. Bởi vậy, tới rồi hiện tại thần nữ như cũ về tới thần vực. Bất quá, lúc này đây là thần nữ cuối cùng một đời, hắn là tuyệt đối sẽ không lại bỏ lỡ. Lúc này đây, hắn nhất định phải đem nàng tiêu diệt. Nghĩ đến đây, đế ma thiên nhãn trung hiện lên một mặt thị huyết quang mang, ngay sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. thẩm lăng nhi cùng lạc thần cũng không có ở nguyên bảo trấn nhiều làm dừng lại, tuy rằng rất nhiều người nhìn hai người ánh mắt, mang theo phẫn nộ thù hận. Nhưng toàn bộ Nguyên Bảo Trấn thật đúng là không ai, dám lên tiến đến ngăn đón hai người, cứ như vậy bọn họ dễ dàng xuyên qua Nguyên Bảo Trấn, đi trước Minh Thành. Tại đây đồng thời, Nguyên Bảo Trấn Nguyên gia, cũng lập tức phái người hồi đế tộc thông chi, nói thần nữ đã đi trước Minh Thành. Ba ngày sau, thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần đi tới Minh Thành, vào cửa thành lúc sau, phát hiện nơi này người trừ bỏ nhìn bọn họ có chút kinh diễm ở ngoài, cũng không mặt khác. Trong thành cũng không có về nàng yêu nữ bố cáo xuất hiện này cũng làm thẩm lăng nhi đối với minh thành hơi hơi vừa lòng một ít. hai người trực tiếp đi tới minh thành trung tâm đại lôi đài. lúc này trên lôi đài mặt đã có người ở đánh nhau. mặt trên đang ở chiến đấu chính là một nam một nữ, nữ tử một thân bạch y lìa sắc mặt tái nhợt, nam tử một thân hắc y lìa cả người phát ra này một loại tàn nhẫn cảm giác phức tạp nhìn đối diện bạch y lìa nữ tử nói, ngươi liền như thế muốn này đang dược. dứt lời trong tay một cái trong suốt đan dược xuất hiện ở nam tử trong tay. không sai. Chỉ cần ta đánh thắng ngươi, này đan dược ngươi nhất định phải cho ta. Nữ tử cắn răng nói. Ngươi liền như vậy yêu hắn sao? Hắn đáng giá ngươi đi tìm chết sao? Nam tử nghe vậy cả giận nói, hắn căn bản là không thích ngươi, từ đầu tới đôi hắn đều chỉ là ở lợi dụng ngươi thôi. Ta nguyện ý, mặc dù bị hắn lợi dụng, kia cũng là ta cam tâm tình nguyện. Hoặc ngươi hôm nay giết ta, hoặc liền cho ta đan dược. Nữ tử quật cường nói. Ngươi hắc y kề nam tử, bị nữ tử nói khí phẫn nộ không thôi. Hận không thể đem nàng đầu mở ra nhìn xem, bên trong đến tuột cùng trang cái gì. Chính là, hắn giết người như ma, lại duy độc đối nàng không thể nhẫn tâm tới. Liên ở nam tử ngây người hết sức, nữ tử thân ảnh chợt lóe trường kiếm trực tiếp đâm vào nam tử trái tim. Nam tử khiếp sợ nhìn sỏ xuyên qua chính mình thân thể trường kiếm, cùng trước mặt khuôn mặt tái nhật lại vẻ mặt kiên quyết nữ tử. Giờ khắc này, nam tử cảm thấy toàn thế giới đều biến thành màu đen. Thôi, chết ở tay nàng, cũng là hắn cứu rồi đi. Trong tay đan dược đưa tới nữ tử trong tay, "Ngươi đi đi." Nữ tử tiếp nhận đan dược, phức tạp nhìn thoáng qua bị chính mình đâm trúng nam tử, cuối cùng chung quy là không có nói một lời, xoay người nhảy xuống lôi đài mà đi. Nam tử thất vọng nhìn nữ tử bóng dáng, lão đảo từ trên lôi đài nhảy xuống tới, đi hướng ngoài thành, liền trên người kiếm đều không có bắt lấy tới. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần Vô ngữ nhìn một màn này, không nghĩ tới thần vực người, còn có như thế đa tình ái chém giết trường hợp. Minh Thành lôi đài chính là giải quyết ân oán địa phương. Có chuyện muốn giải quyết người, đều có thể thượng lôi đài, này sẽ phía trước một nam đi xuống, tạm thời còn không có tiếp theo sóng người đi lên, bởi vậy, lôi đài lúc này cũng liền không ra tới. thẩm lăng nhi nhìn mắt lạc thân hỏi, thần, người chờ ta vẫn là nương tử, chúng ta cùng nhau đi. Lạc thân sủng nịch cười nói, hào, cùng nhau. Dứt lời, hai người thân ảnh chợt lóe nhảy tới trên lôi đài. 110 tuổi không thể xem mặt. Nguyên bản xem náo nhiệt mọi người, thấy trên lôi đài mặt không ai vừa định rời đi, liền nhìn đến một đôi tuyệt sắc nam nữ nhảy lên lôi đài. Mọi người sôi nổi ngừng bước chân. Thấy trên đài một nam một nữ, thân xuyên đồng dạng một thân đỏ thâm quần áo, nam tử dung mạo vô song, cả người khí chất lánh lệ ta mị, cô đơn ánh mắt ôn nhu nhìn bên người nữ tử. Dưới đài rất nhiều nữ nhân trong mắt, đều mang theo si mê thần sắc nhìn là thần, hận không thể chính mình chính là hắn bên người nữ tử. Mà nữ tử áo đỏ càng là nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa muôn vạn, chỉ là hướng nơi nào vừa đứng. Khiến cho người tầm mắt vô pháp rời đi, nàng Mỹ làm người hít thở không thông làm người mê muội, Rồi lại làm người không dám khinh nhần nửa phần, phản phất chỉ cần như vậy đứng xa xa nhìn nàng, chính là trong cuộc đời tốt đẹp nhất sự tình. Thẩm lăng nhi làm lơ mọi người kinh diễm cùng si mê ánh mắt, ánh mắt ở trong đám người quét một vòng, cuối cùng dừng ở trên lôi đài chống to thượng. Nhìn mắt bên người là thần. Lạc thần hơi hơi mỉm cười, trong tay linh lực đối với chống to liền đoành qua đi. Một tiếng vang lớn. Thật lớn trông to đã bị lạc thần trực tiếp bắn cho thành cho tàn. Lần này cũng làm dưới đài mọi người sôi nổi hoàn hồn, toàn bộ đều khiếp sợ nhìn thẩm lăng nhi cùng lạc thần, đi vào minh thành, thượng lôi đài liền toái cổ. Đây là muốn náo sự tiết tấu sao. Nghĩ đến đây, mọi người đều có chút đồng tình nhìn lạc thần cùng thẩm lăng nhi. Thoạt nhìn này hai người chỉ là không có gì đầu góc gối theo hoa A. Cũng dám đi vào minh thành náo sự, này không phải tìm chết sao. Bất quá, tuy rằng đại gia như thế tưởng, Lại không có một người mở miệng nói chuyện, rốt cuộc, ở Minh Thành, đại gia thích nhất chính là xem náo nhiệt. Tuy rằng này đó náo nhiệt đều là tàn bạo huyết tinh, nhưng đây là Minh Thành. Sở hữu Minh Thành người đều là tay nhiễm vô số máu tươi, mới sống đến bây giờ. Bọn họ phi thường rõ ràng, nhật tử an nhàn liền đại biểu cho ly tử vong không xa. Trên lôi đài mặt trống to vừa vỡ, lập tức liền có người đi trước thành chủ phủ báo tin đi. Lạc thần cùng thẩm lăng nhi tắc thành thơi đứng ở trên đài chờ người tới. Không bao lâu. Một đám người vây quanh mấy cái chung nhân nhân, còn có mấy cái lao giả đi tới dưới lôi đài mặt. Nhìn trên đài thẩm lăng nhi cùng lạc thần, cầm đầu một cái lao giả thân ảnh chợt lóe nhảy lên lôi đài, còn lại người cũng sôi nổi đi theo nhảy lên lôi đài, đứng ở lạc thần cùng thẩm lăng nhi đối diện. Không biết hai vị đi vào Minh Thành là ý gì? Lao giả phi thường khách khí nói. Hắn phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp nhìn thấu hai người thực lực, hơn nữa hai người xuất sắc dung mạo cùng khí chất, vừa thấy liền phi kẻ đầu đường xóa chợ. Nghĩ đến này hai người cũng không phải tới nháo sự, định là có cái gì nguyên nhân. Cho nên, thái độ của hắn cũng thực khách khí. Ngươi là? Thẩm Lăng Nhi nhướng mày hỏi. Lao Phu là Minh Thành thành chủ, hàng Nghị. Lao giả nói. Nga. Thẩm Lăng Nhi Nga một tiếng, liền không lại tiếp tục nói chuyện. Hàng Nghị đám người nghe vậy sửng sốt, đây là cái gì ý tứ? Nga xong rồi liền không có sao. Không biết hai vị tới Minh Thành là? Hàng Nghị nhẫn mại tính tình lại lần nữa hỏi. Ân. Chúng ta tới nơi này là có việc. Chính là nghe nói Minh Thành nơi này cũng không tệ lắm, cho nên, chúng ta tính toán thu Minh Thành. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. kia ngữ khí, kia tư thái liền cùng nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau. Đối diện mọi người sôi nổi nổi giận, ngay cả trên đài mọi người nhìn Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần ánh mắt, cũng mang theo không tốt. Hai người kia tìm chết không nói, thế nhưng còn ý đồ thu phục Minh Thành, thật là chê cười. Minh Thành há là bọn họ muốn nhận là có thể thu. Ha ha người trẻ tuổi nói chuyện có thể tưởng tượng qua hậu quả. Hàng nghĩ nghe vậy không giận phản cười nói, tự nhiên là nghĩ tới, bằng không lại như thế nào dám tùy tiện nói đi. Thẩm Lăng Nhi cười khẽ hỏi ngược lại, ha ha, chỉ bằng các ngươi hai người liền muốn nhận phục Minh Thành, lão giả hỏi, ân, không sai. Thẩm Lăng Nhi thông giọng nói, ha ha ha, ta xem các ngươi hai cái là đầu gốc hỏng rồi đi. Bằng các ngươi hai người cũng muốn nhận phục Minh Thành, thật là đại ngôn không lão giả phía sau một trung nhân nhân nhìn không được cười to ra tiếng nói. Chính là hắn nói còn chưa nói xong, đã bị lạc thần ống tay háo vung lên, quét bay đi ra ngoài, trực tiếp nện ở trong đám người. Phía dưới người một trốn, hắn liền hung hăng ngã ở trên mặt đất, cấp rắn chắc mặt đất, chính là tạo ra một cái hố to tới. Lao giả thấy thế, như mày, hắn đều không có thấy rõ ràng đối phương là như thế nào ra tay, người cũng đã bị đánh đi ra ngoài. Này nam tử thực lực, đến tuột cùng tới cái dạng gì nông nỗi, mà bị lạc thần đánh tiếp nam tử cả người liền bỏ ra tới sức lực đều không có. Như thế nào? Hiện tại chúng ta có tư cách sao? Thẩm Lăng Nhi tiêu ngạo nhìn lão giả hỏi. "Ha ha, hai vị người trẻ tuổi, liền tính các ngươi thực lực cường hãn, Minh Thành cũng không phải các ngươi có thể tùy ý làm càn địa phương." Lão giả nói xong, đối với bên người một cái áo xanh nam tử sử một cái ánh mắt. Nam tử hiểu ý lập tức xoay người rời đi. Thầm Lăng Nhi cùng Lạc Thần cũng không có ngăn cản nam tử rời đi, bọn họ cũng đều biết Này Minh Thành ở thần vực mấy vạn năm không ai có thể đủ thu phục, tuyệt đối không phải mặt ngoài như thế đơn giản. Không có chút đỉnh cấp cường giả tòa chấn, không có chút nội tình, chỉ sợ đã sớm bị mấy đại thế gia thu vào trong túi. Bọn họ phải làm, chính là dùng một lần đem Minh Thành át chủ bài đều thỉnh ra tới, dùng một lần hoàn toàn thu phục. Làm Minh Thành hoàn toàn biến thành bọn họ sở hữu vật mới được. Chậc chậc chậc, nếu đều chạm đi lên lôi đài. Các người ai tính toán trước lại đây cùng chúng ta thi đấu a. Thẩm Lăng Nhi khiêu khích nhìn đối diện thành chủ lão giả nói. kia láo phu liền đắc tội. Hàn Nghị sắc mặt trầm xuống nói. Dù sao đã trở về thỉnh người, hắn mặc dù đánh không thắng đối phương, cũng không thể ném hắn thân là thành chủ mặt mũi. Vì thế Thẩm Lăng Nhi làm lạc thần thối lui đến một bên, nàng tắc cùng minh thành thành chủ Hàn Nghị chiến tới rồi một chỗ. Thẩm Lăng Nhi thực lực đã khôi phục đến đỉnh, hơn nữa này một đời có đản đản đám người, so với mấy vạn năm trước không có ngã xuống là lúc, thực lực chỉ cao không thấp. Hàng nghị tuy rằng là minh thành thành chủ, nhưng là thực lực của hắn lại không phải minh trong thành cường hắn nhất. Cũng là vì những cái đó cường giả khinh thường với làm thành chủ chi vị, chỉ nghị an tâm tu luyện. Hơn nữa Hàng nghị là người ngay thẳng, đã từng là một đại gia tộc thiên tài đệ tử, bởi vì lợi ích của gia tộc bị trí thân làm hại, kinh mạch tận phế. Cuối cùng ở tử vong núi Non Trung, ngẫu nhiên gian khế ước một con bị thương hỏa phượng, mượn dùng khế ước quan hệ chữa trị bị phế kinh mạch, ở núi Non Trung khổ tu trăm năm, mới đến tới rồi minh thành Ở trên lôi đài, cứu lúc ấy bị kẻ thù tìm tới môn Minh Thành thành chủ. Hơn nữa Hàng Nghị làm người khiêm tốn, làm việc công bằng công chính, bởi vậy, ở Minh Thành Hàng Nghị danh tiếng vẫn là cực hảo. Mấy năm nay Hàng Nghị tuy rằng thân là Minh Thành thành chủ, nhưng là hắn cũng không có hoang phế tu luyện, thực lực tự nhiên là có, bất quá, cùng thẩm tiểu thư so sánh với, Hàng Nghị thực lực hiển nhiên vẫn là không đủ xem. Mấy trăm hiệp xuống dưới, Hàng Nghị liền đối thẩm lăng nhi thực lực khiếp sợ không thôi. Hắn xem Thẩm Lăng Nhi tuổi tác cũng bất quá chính là 20 hơn tuổi bộ dáng, tuy rằng thần vực người tuổi không thể xem mặt, nhưng là, hắn dám cắt định đối phương tuyệt đối sẽ không so với chính mình có lão. Chính là nàng hiện tại tựa hồ chỉ dùng một nửa đều không đến thực lực, cũng đã làm hắn khó có thể ứng phó rồi. Lại tiếp tục đi xuống, chẳng sợ hắn triệu hồi ra chính mình khế ức thú, cũng không có khả năng thắng đối phương. Giờ khắc này, hàng nghĩ thật sâu minh bạch, đối phương hai người tuyệt đối là có bị mà đến. Thoạt nhìn Minh Thành Thiên Hôm nay rốt cuộc muốn thay đổi a. Nghĩ đến đây, hàng nghị thân ảnh sau này một lui, đứng ở lôi đài bên cạnh, nhìn đối diện phong khinh vân đạm thẩm lăng nhi nói, Lao Phu Kỳ không bằng người, cam nguyện nhận thua. Không sai, Minh Thành trên lôi đài, so đấu là cho phép một phương nhận thua. Nhưng là giải quyết ân thù còn lại là không chết không ngừng, nhận thua là tuyệt đối không hảo xử. Thẩm lăng nhi cũng không có lại tiếp tục động thủ, đối với hàng nghị thức thời nàng đã sớm liệu đến, có thể đảm nhiệm Minh Thành cái này địa phương thành chủ tự nhiên không phải là bao cỏ. Các ngươi đâu? Còn có đi lên sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn Hàn Nghị phía sau mọi người hỏi, "Hử, ta tới gặp ngươi." Thẩm Lăng Nhi dứt lời, một cái đại hán kiêu ngạo đi ra nói. Thẩm Lăng Nhi đạm cười không nói, đối với đại hán nói nàng hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì đối phương nói cái gì, ở thực lực trước mặt đều có vẻ không có ý nghĩa. Đại hán bị Thẩm Lăng Nhi biểu tình, xem càng thêm phẫn nộ rồi. Dẫn theo chính mình trường kiếm liền vọt ra. Đại hán thực lực so với hàng nghị Hàn kém không phải một phần, nhưng là lực đạo lại so với hàng nghị cường hán không ít. Bất quá, đối với thẩm lăng nhi tới nói, rõ ràng đều không đủ xem. Không đến 20 cái hiệp, đại hán kiếm đã bị thẩm lăng nhi cấp đánh rất trên mặt đất. Đại hán ngơ ngác nhìn nằm trên mặt đất, chính mình bảo kiếm, không rõ chuyện như thế nào chính mình liền thua. Phục hồi tinh thần lại ngơ ngác nhìn thẩm lăng nhi. Đại hán lòng còn sợ hay nói, ta thua. Hán không phải thua không nổi người. Nếu vừa rồi không phải Thẩm Lăng Nhi thủ hạ Lưu Tỉnh, rơi trên mặt đất liền không phải hắn bảo kiếm, mà là hắn đầu. Cho nên hắn cam tâm tình nguyện nhận thua, không có cái gì hảo thuyết. Thẩm Lăng Nhi như cũ phong đạm vân khinh đứng ở lôi đài trung ương, nhìn hàng nghị đám người, chờ đợi bọn họ phản ứng. Kế tiếp lại nổi lên vài người, toàn bộ đều bị Thẩm Lăng Nhi dễ dàng đánh bại. Tức khắc, trên lôi đài vẫn là dưới lôi đài, toàn bộ lặng ngắt như tờ. Lạc Thân sùng địch nhìn đứng ở lôi đài trung gian nữ tử áo đỏ. Cuộc đời này Có thể bạn hắn bên người, liền tính lại khó hắn đều không ổng. Lúc này, thẩm lăng nhi cảm giác được nơi xa một cổ cường hãn hơi thở tới gần, thoạt nhìn này minh thành át chủ bài quả nhiên không kém. Lạc thần cũng đi phía trước một bước, đi tới nàng bên người. Hàng nghị đám người cũng nháy mắt thở dài nhẹ nhõn một hơi, bọn họ cứu binh rốt cuộc tới, lại không tới nói, bọn họ bên này người, sợ là mặt trong mặt ngoài đều phải mất hết. Một lát, ba cái thân xuyên bạch đi đi hề, hạc phát đồng nhan láo giả phía sau đi theo mấy chục cái bạch tiểng nam nữ có trung niên cũng có tuổi trẻ cũng có tuổi hơi hơi lớn hơn một chút một đám người mênh mông quần cuộn đi tới trên lôi đại mặt kia cổ cường han hơi thở đúng là phía trước ba cái lao giả phát ra người nào ở minh thành làm càn. một đám người mới vừa vừa rơi xuống đất trong đó một cái lao giả to lớn vang dội thanh âm liền vang lên mắt nhìn đến đối diện thẩm lăng nhi cùng là thần có một lát kinh diễm ngay sau đó liền phục hồi tinh thần lại làm can chưa nói tới. Chỉ là ta đi ngang qua nơi đây, cảm thấy Minh Thành nơi này còn có thể, cho nên này Minh Thành ta coi trọng. Chuẩn bị đem này Minh Thành thu vào trong túi. Các ngươi cảm thấy như thế nào đâu? Thầm Lăng Nhi đạm cười nhìn đối phương, môi đỏ khẽ mở nói. 111 thu Minh Thành. Haha, ha, người trẻ tuổi, nói chuyện phía trước tốt nhất còn nhiều suy nghĩ tương đối hảo, miễn cho họa là từ ở miệng mà ra. Trung gian láo giả, đầu bạc tu mi, vẻ mặt chính khí, nhìn Thầm Lăng Nhi cùng lạc thần cười khe nói. Họa là từ ở miệng mà ra sao? Làm sao bây giờ đâu? Ta chưa bao giờ nói lời nói xuông. Một khi ta nói, liền nhất định sẽ biến thành hiện thực. Thẩm lăng nhi đạm cười nói. Tuy rằng này ba cái lao giả thực lực không thấp. Nhưng là, nàng cùng thần thực lực. Tới rồi thần vực lúc sau liền đều khôi phục đỉnh điểm. Thậm chí càng nhiều, còn có đản đản cùng kiểu rút bọn họ ở. Nàng một chút cũng sợ hãi này minh thành các cao thủ. Này minh thành, nàng nhất định phải được. Ha ha, thần nữ hà tất lấy minh dưới thành tay đâu? Tuy rằng bên ngoài mỗi cái địa phương đều có thần nữ truy sát lệnh, nhưng là ngươi hẳn là thấy được, Minh Thành cũng không có. Cho nên, thần nữ hoàn toàn có thể yên tâm, Minh Thành sẽ không cùng ngươi là địch, ngươi cũng không thể so lấy Minh Thành khai đao bên trái lao giả, trầm mặt một hồi mở miệng nói. Ngay vậy, còn lại hai cái lao giả sử sốt, lại lần nữa nghiêm túc nhìn về phía thẩm lăng nhi, ở nhìn đến nàng cái chán ấn kỳ khi, khi, trong lòng cả kinh, thế nhưng thật là thần nữ. phàm là thần vực người, chẳng sợ không có gặp qua thẩm lăng nhi cũng biết về thần tộc cùng thần nữ truyền thuyết thần tộc thần vực cao quý nhất gia tộc tương đương với hoàng tộc trong thần tộc lợi hại nhất không gì hơn thần nữ chỉ là thần nữ chỉ có thể là thần tộc cùng thần tộc kết hợp sinh ra nữ hải tài năng có thần nữ trí lực thần nữ tư cách nhưng là không biết từ cái gì thời điểm khởi thần tộc thần nữ từ bắt đầu nhiều người được đề cử biến thành một thế hệ đơn truyền vô luận dùng cái gì biện pháp thần tộc nữ anh chính là đặc biệt thiếu đôi khi mấy vạn năm mới có một cái nữ hài. nay cũng làm thần tộc càng ngày càng cường đại, đàn là nhân khẩu cũng càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng thần tộc người bắt đầu cùng đế tộc, hoặc là mấy đại gia tộc người thông hôn. tuy rằng hài tử biến nhiều, lại đồng dạng không có nữ hài. tới rồi hậu kỳ, trong thần tộc chỉ còn lại có thẩm lăng nhi mẫu thân cùng phụ thân, này một con còn giữ lại thần tộc cùng thần tộc chi gian hôn nhân. thẩm lăng nhi bà ngoại cũng là ở cuối cùng một cái hài tử thời điểm, mới sinh hạ nam cung như yên, đáng tiếc nam cung như yên lại không cụ bị thần nữ chi lực, không thể trở thành thần nữ bất quá nàng mẫu thân cùng cha thành thân lúc sau đứa bé đầu tiên đó là thẩm lăng nhi thả thẩm lăng nhi sinh ra thời điểm thiên tướng dị tượng thần tộc người đều hoan hô không thôi bọn họ thần tộc mấy vạn năm tới rốt cuộc xuất hiện một cái thần nữ mà thần nữ tiêu chí đó là thẩm lăng nhi giữa mày hoa hình ấn ký đó là trời sinh vô pháp dịch dùng vô pháp che giấu chỉ cần ở thần vực thẩm lăng nhi dung mạo bất quá là đan dược vẫn là mặt nạ đều che đậy không được bởi vì thần nữ dung mạo khuynh thành tuyệt sắc Cho nên thường xuyên có không ít nữ tử, thích phỏng theo thần nữ chăng, dùng. Bởi vậy, mặt khác hai cái lao giả, vừa rồi cũng cho rằng thẩm lăng nhi giữa mày ấn ký, là chính mình tiêu tốn đi đâu. Lúc này nhìn kỹ mới phát hiện là thật sự. Chỉ là, hai người còn không rõ ràng lắm, này thần nữ không phải mấy vạn năm trước liền ngã xuống sao. Như thế nào còn sẽ xuất hiện ở thần vực đâu. Ha ha, nếu các người biết ta là thần nữ, nói vậy nên minh bạch ta không nói cười. Hiện tại bên ngoài tình hình ta không nói. Tin tưởng đại gia cũng đều rõ ràng. Bởi vậy, ta yêu cầu một cái đặt chân địa phương, một cái làm ta yên tâm đặt chân mà, cho nên, Minh Thành ta coi trọng. Thẩm Lăng Nhi không chút nào giấu giếm nói, bởi vì nàng không nói, những người này cũng giống nhau sẽ biết. Ba cái lão giả nghe vậy, có một lát trầm mặc. Cuối cùng trung gian lão giả nhìn Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần nói, chúng ta Minh Thành từ trước đến nay không tham dự mấy đại thế gia sự tình, hy vọng thần nữ không cần khó xử chúng ta. Minh Thành chỉ là Minh Thành, Cũng không sẽ cùng thần nữ là địch, cũng sẽ không cùng mấy đại thế gia làm bạn. Ha ha, như thế nói các ngươi là không muốn. Kia không có cách nào, nếu văn không được, vậy động thủ đi. Cường giả vi tôn không phải sao. Nếu ta dùng nói các ngươi không muốn, vậy lấy ra các ngươi bản lĩnh, ôm lấy Minh Thành đi. Thầm lăng nhi như cũ đạm cười nói. Phản phất đang nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau, một chút cũng không giống như đang nói, nàng muốn đoạt nhân ra thành chỉ. Đối diện mọi người ngay vậy, sắc mặt biến đổi. Thoạt nhìn thần nữ thị phi muốn bọn họ ra tay, nếu bọn họ không ra tay, như vậy Minh Thành liền phải quy thuận thần nữ, nếu ra tay nói, chính là cùng thần nữ là địch. Mặc kệ như thế nào, hai loại đều không phải bọn họ tưởng lựa chọn kết quả. Chính là, nhìn trước mặt thần nữ bộ dáng, thoạt nhìn bọn họ hôm nay cần thiết làm ra một cái lựa chọn. Chính là nếu lựa chọn cùng thần nữ là địch nói, như vậy bọn họ thật sự có thể thắng sao. Thật sự thủ được Minh Thành sao. Ba cái lao giả tức khắc trầm mặc. Bọn họ phía sau mọi người nghe nói trước mặt tuyệt sắc nữ tử là thần nữ sau, một đám ánh mắt đều thay đổi. Thần nữ A, kia chính là thần vực chuyên thuyết. Kia chính là thần tộc lợi hại nhất thần nữ A. Bọn họ thật sự có biện pháp chống lại sao? Một khi bọn họ cùng thần nữ là được nói, cuối cùng thần nữ đoạt minh thành, kia bọn họ kết cục sẽ như thế nào? Bọn họ không dám tưởng tượng, chính là hiện tại bọn họ có thể có lựa chọn sao? Nhìn thần nữ, mọi người ai cũng không có động. Đại gia quyết định vẫn là tính xem này biến hảo Những người đó biểu tình cùng thân sắc, đều bị Thẩm Lăng Nhi thu hết đáy mắt, đối với bọn họ tâm tư Thẩm Lăng Nhi cũng phi thường lý giải. Thẩm Lăng Nhi nhướng mẩy nhìn trước mặt ba cái lao giả nói, như thế nào? Ba vị có thể tưởng tượng hảo. Ba cái lao giả nghe vậy, lẫn nhau liếc nhau, cuối cùng trung gian lão giả mở miệng nói, nếu thần nữ khăng khăng như thế, như vậy lao phu liền đắc tội. Lao phu là sẽ không làm Minh Thành bị bất luận kẻ nào khống chế. Bằng không? Lão phu lại như thế nào không làm thất vọng Minh Thành trên dưới mấy chục vạn người. Lao giả cố ý đem linh lực quán chú đến thanh âm giữa, làm cho cả Minh Thành người đều có thể đủ nghe được rõ ràng. Thầm lăng nhi hơi hơi mỉm cười, đối với Lao giả cách làm không tỏ ý kiến, khỏe môi xả ra một mặt cười khẽ. Đồng dạng đem linh lực quán chú đến thanh âm giữa nói, ha ha, tiền bối nói lời này liền không cảm thấy răng đau sao. Rõ ràng chính là một hồi có thể tránh cho chiến đấu, ngươi lại đánh vì Minh Thành bá cánh tốt danh nghĩa muốn cùng ta chiến. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đại gia là ngốc tử không thành? Cho rằng đại gia không biết giống ngươi như vậy cường giả ở Minh Thành động thủ, cung cấp với thân thủ hủy hoại Minh Thành sao? Nói cái gì thực xin lỗi Minh Thành mấy chục vạn người, thật là buồn cười, ngươi đương nhiên thực xin lỗi. Ngươi cũng cần thiết thực xin lỗi, bởi vì chờ một chút này Minh Thành rất có khả năng đã bị làm hỏng. Ba cái lao giả không nghĩ tới thẩm lăng nhi nói chuyện như thế bé nọn. Đúng vậy, bọn họ là cố ý như thế nói vì chính là kích động những cái đó chậm chạp không có động tác mọi người, vì Minh Thành theo chân bọn họ đứng ở một chỗ, như vậy đối phương sẽ có sở cố kỵ, rốt cuộc ai nguyện ý cướp lấy một cái dân tâm không hướng Minh Thành đâu. Chính là, lại không có nghĩ đến Thẩm Lăng Nhi sẽ nói ra như thế một phen lời nói tới, ba người nhìn về phía dưới lôi đài mặt đắng người, quả nhiên nhìn đến mọi người bởi vì Thẩm Lăng Nhi nói, ánh mắt khẽ biến nhìn bọn họ ba người. Ba cái lao giả sắc mặt lập tức đều trầm xuống dưới. Nếu không phải thần nữ tương bức, Chúng ta cũng sẽ không như thế bên trái lao giả nhìn thẩm lăng như nói. Ta bức. Thật là chê cười. Nếu mọi người đều biết ta thân phận, như vậy ta liền đem nói minh bạch hôm nay. Ta yêu cầu một cái đặt chân địa phương, cho nên lựa chọn ở Minh Thành. Nhưng là, ta sẽ không cưỡng cầu bất luận cái gì một người nghe lệnh với ta. Bên cạnh ta chưa bao giờ yêu cầu vô dụng người. Liền tính các ngươi tưởng đi theo ta, cũng muốn các ngươi có cái kia bản lĩnh mới được. Ta muốn này Minh Thành, chẳng qua không hy vọng mấy đại thế gia người có thể tiến vào Minh Thành thôi. Đến nỗi các ngươi quy củ, các ngươi sinh hoạt như cũ có thể tiếp tục. Minh Thành vốn dĩ chính là cường giả vi tôn không phải sao. Ta cái gì thực lực, ta tin tưởng mọi người đều nghe nói qua, ta không nghĩ hủy hoại Minh Thành, bởi vậy, ta hảo tâm nói ra. Chính là các ngươi mấy cái vì khống chế Minh Thành, lại biết do thực lực của ta, còn muốn cùng ta chiến đấu, các ngươi đến tuột cùng là ý gì? Đến tuột cùng là vì Minh Thành hảo, vẫn là tưởng hủy hoại Minh Thành đâu. Thẩm lăng nhi trong thanh âm, Như cũ quan trú linh lực, bởi vậy, toàn bộ Minh Thành người đều nghe phi thường rõ ràng. Ba cái lao giả bị Thẩm Lăng Nhi nói, đổ đến không lời gì để nói. Thẩm Lăng Nhi không có lại tiếp tục nói chuyện, mà là nhìn ba cái lao giả, ở nàng xem ra hôm nay mặc kệ chiến cùng bất chiến kết quả đều là giống nhau. Ba cái lao giả trong lòng thì tại tính kế, cùng thần nữ đánh lên tới bọn họ phần thắng có bao nhiêu đại. Không phải bọn họ không nghĩ quy thuận Thẩm Lăng Nhi, mà là như thế nhiều năm qua, bọn họ đã thói quen làm này Minh Thành bá chủ. Hiện tại bỗng nhiên làm cho bọn họ nguyện trung thành một nữ tử, cái này làm cho bọn họ cao ngạo lòng tự trọng thật sâu bị đả kích tới rồi. Bởi vậy, mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng không nghĩ liền như thế nhận thua. Một khi như thế nhận thua, ngày sau bọn họ như thế nào tại đây minh thành dừng chân. Nghĩ đến đây, trung gian lão giả liền ôm quyền nói, mặc kệ thần nữ như thế nào nói, chúng ta là sẽ không thay đổi chủ ý, thỉnh đi. Hảo! thẩm lăng nhi đạm đạm cười nói. Ngay sau đó lưỡng đạo thân ảnh nhảy vào lôi đài trung gian, trong đội mà chiến. Thầm Lăng Nhi nhìn mắt còn lại hai cái lao giả nói, vì tiết kiệm thời gian, các ngươi ba cái cùng lên đi. Đối phương nghe vậy giận. Đây là khinh thường bọn họ sao? Thế nhưng muốn cho bọn họ cùng nhau thượng. Như thế nào? Sợ. Sợ nói, liền nói. Ta sẽ không miễn cưỡng của các ngươi. Thầm Lăng Nhi đạm cười tiếp tục nói. Buồn cười. Thật là cuốn vọng, chúng ta hôm nay liền lĩnh giáo lên đồng nữ lợi hại. Đã tội. Còn lại hai cái lao giả phẫn nộ nhảy lên lôi đài nói. Ba người tự động chạm thành một loạt, nộ mục nhìn đối diện Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi làm lơ ba người trong mắt phẫn nộ, nhìn xem liếc mắt một cái bên cạnh là Thần. Lạc Thần hiểu ý, dối tay ở không chung một hoa, một đạo vô hình trong suốt kết giới, đem toàn bộ lôi đài bào phủ lên. Phía dưới mọi người xem cả kinh, ngay cả ba cái lao giả cũng là trong lòng chấn động. Bọn họ ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lạc Thần, không cần hỏi bọn họ cũng biết. Người nam nhân này nhất định là năm đó đi theo thần nữ, cùng nhau ngã xuống đế tộc thiếu chủ. Không nghĩ tới, lúc này đây thần nữ chẳng những đã trở lại. Thả, đế tộc thiếu chủ cũng đã trở lại, hơn nữa, thoạt nhìn hai người thực lực đã toàn bộ khôi phục đến đỉnh. Chẳng lẽ, lúc này đây bọn họ Minh Thành, thật sự liền phải như vậy bị người thu phục sao? Bọn họ đã ở chỗ này sinh sống vô số năm. Tới rồi tuổi này lại bị người quản chế, đó là bọn họ ai đều không muốn, tuyệt đối không được. Bọn họ sẽ không làm bất luận kẻ nào khống chế Minh Thành, cho dù là thần nữ cũng không được. 112 Nhận chủ Ba cái lao giả nhìn đến kết giới, trong lòng chấn động, thoạt nhìn hôm nay bọn họ nếu thua, kết cục không cần tưởng đều đã biết. Thẩm Lăng Nhi cười nhìn đối diện ba cái lao giả, hiện tại biết sợ sao. Đáng tiếc hiện tại biết đã chậm. Nàng không phải không có đã cho bọn họ cơ hội. Tại đây đồng thời, Đảng Đảng, Minh, cửu ba người cũng từ không gian chung ra tới. Đối với giới lôi đài mặt đám người nơi vị trí nhẹ nhàng vung tay lên. Lại một đạo thật lớn kết giới, đem mọi người bao phủ ở trong đó. Mọi người cả kinh, vừa định nói cái gì, liền nghe được lạc thần thanh âm lạnh lùng vang lên. Này kết giới là bảo hộ của các người, các ngươi hẳn là tần sợ bọn họ ba cái thực lực nhạc văn tiểu thuyết một khi chiến đấu lên. Các ngươi an nguy bọn họ ba người không màng, ta nương tử nhưng không nghĩ minh thành bởi vì bọn họ ba cái, nơi nơi thi hoành khắp nơi. Ngay vậy, mọi người hiểu rõ. Đúng vậy. Ba cái lao giả thực lực, chính là này mình trong thành không người không biết, bọn họ chi gian chiến đấu, lan đến nhất định là bọn họ những người này. Nghĩ như vậy, mọi người nhìn về phía ba cái lao giả ánh mắt, lại thay đổi biến. Ngược lại đang xem hướng thẩm lăng nhi thời điểm, sôi nổi đầu đi một mặt cảm kích ánh mắt. Xem ba cái lao giả phẫn nộ không thôi. Bọn họ tuyệt đối là cố ý a, Cái gì gọi bọn hắn không màng người khác sinh tử a, Nếu không phải các ngươi tới khiêu khích, muốn cướp lấy Minh Thành, bọn họ sẽ không đáp ứng sao. Hiện tại làm cho hình như là bọn họ một hai phải chiến đấu giống nhau, thật là tức chết bọn họ. Ba cái lao giả nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi ánh mắt, đều mang theo thật sâu bất mãn. Nhìn ta làm cái gì? Động thủ đi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Dứt lời ba cái lao giả hư lạnh một tiếng nói, một khi đã như vậy, thần nữ liền đắc tội. Nói xong ba người đồng thời ra tay, công hướng Thẩm Lăng Nhi. nháy mắt, kết giới nổi linh lực bay múa đi lên. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười trong tay linh lực. Hóa thành vô số điều hỏa long cùng hỏa phượng trực tiếp công hướng ba cái lão giả dưới lôi đài mọi người căn bản thấy không rõ lâm thẩm lăng nhi đám người thân ảnh chỉ có thể nhìn đến kết giới nội các loại linh lực hóa hình cự long, cự phượng còn có rất nhiều thần thú hóa hình hôn chiến ở bên nhau. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh tuy rằng có lạc thần kết giới ở nhưng cũng chỉ là làm chung quanh không có việc gì mà thôi mà tạc đến trên mặt đất linh lực không bao lâu liền đem cứng rắn vô cùng lôi đài mặt đất. Tặc ra thật nhiều hồ to. Bán khởi đá vụn trời sôi nổi băng nơi nơi đều là, nếu không phải mình cùng đảng đảng còn có kiểu u ba người bày ra kết giới, không biết dưới lôi đài mặt sẽ có bao nhiêu người bị thương đâu. Giờ khắc này, dưới lôi đài mọi người, nhìn kết giới chung ba cái lao giả, càng thêm phẫn nộ rồi. Không nghĩ tới, chúng ta vẫn luôn sùng bái bọn họ ba người, bọn họ thế nhưng thật sự không màng chúng ta sinh tử. Thật là quá mức. Đúng vậy, nếu không phải nhân ra bày ra này kết giới, Phỏng trừng chúng ta này đó thực lực thấp, đều chôn cùng. Không sai. Nghe nói thần nữ chính là thần tộc người lợi hại nhất, minh thành về thần nữ cũng không có gì không hảo a Chính là, ta xem bọn họ ba cái chính là không cam lòng thần phục thần nữ, mới cố ý muốn chiến, lại hoàn toàn không có phỏng trừng chúng ta minh thành những người khác chết sống. Không sai, không sai. Không biết thần nữ có thể hay không đánh quá bọn họ ba cái a Không rõ ràng lắm, bất quá ta tin tưởng thần nữ. Ta cũng tin tưởng thần nữ. Cứ như vậy mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, trong bất chi bất giác dân tâm đã hướng về thẩm lăng nhi đám người. Lạc thần cùng đản đản đám người ngay vậy, trên mặt sôi nổi lộ ra ý cười, bọn họ muốn chính là kết quả này. Bốn người sôi nổi nhìn về phía Minh Thành, thành chủ phủ sau núi vị trí, bốn người liếm nhau, an ý không có nhiều lời cái gì. Bọn họ rất muốn nhìn xem, những người đó tính toán cái gì thời điểm xuất hiện đâu. Ba cái lao giả thực lực không thấp, thẩm lăng nhi cũng không dám đại ý. Đây là nàng trở lại thần vực trận chiến đầu tiên, nàng rất rõ ràng chính mình sẽ không thua, bản mạng ngọn lửa nàng cũng chưa dùng, toàn bộ dựa vào cường hãn linh lực cùng 3 người đối chiến. Mà nàng đối diện 3 cái lao giả, lại là càng đánh càng kinh ngạc. Bọn họ biết thần nữ rất mạnh, lại không biết thần nữ như thế cường hãn. Nghe đồn thần nữ ngã xuống lúc sau, sẽ không lại trọng sinh. Liên tính trọng sinh cũng không có khả năng lại trở lại thần vực. Cho dù là thật sự trở lại thần vực, thực lực của nàng cũng không có khả năng khôi phục thành trước kia. Chính là hiện tại tình huống này, rõ ràng cùng nghe đồn không hợp. Thần nữ chẳng những trong sinh, về tới thần vực, thả thực lực cường hãn như vậy. nay mà đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Ba người bất thời giờ nhìn thoáng qua, thành chủ phủ phương hướng. Trong lòng đều phi thường khó hiểu, vì cái gì còn không có xuất hiện đâu. Chẳng lẽ bọn họ ba người, hôm nay sẽ chết ở thần nữ trong tay sao? Không, không được, bọn họ không muốn chết, cũng không thể chết hết. Nghĩ đến đây, ba người liếc nhau phảng phất đạt thành nào đó an ý giống nhau. Đột nhiên, ba người thu trên tay công kích, đồng thời quỳ dạp xuống thẩm lăng nhi trước mặt nói, thần nữ, chúng ta ba người nguyện ý thần phục. Thẩm lăng nhi thu hồi linh lực, những mày nhìn trên mặt đất quỳ ba người cười hỏi, Nga. Phải không? Vậy nhận chủ đi. Nàng không cần xem, đều biết này ba cái ra hỏa đánh cái gì chủ ý. Quả nhiên, ở thẩm lăng nhi linh lực thu hồi lúc sau, quỳ ba người bỗng nhiên phát ra ba đạo cường hãn công kích, đánh hướng. Bọn họ chính là muốn mượn làm bộ thần phục thời cơ, ở Thẩm Lăng Nhi thu hồi công kích thời điểm, tới một cái xuất kỳ bất ý, đem Thẩm Lăng Nhi đánh bại. Đáng tiếc, bọn họ ý tưởng là tốt đẹp. Kết cục là tàn nhẫn. Thẩm Lăng Nhi lại há là bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Mắt thấy ba đạo ẩn chứa ba cái lao giả, mười thành linh lực công kích, liền phải đánh tới chính mình trên người thời điểm, Thẩm Lăng Nhi thân ảnh chỉ là hơi hơi nhón lên. Ba cái lao giả rõ ràng nhìn đến công kích đánh vào Thẩm Lăng Nhi trên người. Chính là đương quang mang tan đi sau, bọn họ trước mắt nơi đó là Thẩm Lăng Nhi thi thể a chưa bỏ một cái hố to ở ngoài, chính là đứng ở một bên đạm cười nhìn bọn họ Thẩm Lăng Nhi. Ba người không dám tin tưởng nhìn Thẩm Lăng Nhi, như thế nào khả năng. Người rõ ràng bị. Ta rõ ràng bị đánh trúng phải không? Ha ha, thật là ngây thơ. Ta dám muốn này minh thành, liền không có đem các ngươi để vào mắt, các ngươi cho rằng chính mình đê tiện vô xì xiếp, là có thể thắng ta. Thẩm Lăng Nhi châm chọc nói. Ba cái lao giả có chút chật vật nhìn thẩm lăng nhi, bị nàng nói mặt ra ứng đỏ. Bọn họ thua, mặc kệ như thế nào đánh, bọn họ đều thua định rồi. Phía dưới vẫn luôn quan chiến mọi người, đêm này hết thể đều thu hết đáy mắt. Đối ba cái lao giả hành vi, khinh bị không thôi. Không nghĩ tới vẫn luôn ở bọn họ trong lòng, quang minh lối lạc ba cái lao giả, thế nhưng lại như vậy vô sỉ hạng người. Bọn họ thật là mắt bị mù, mới có thể vẫn luôn sùng bái này ba người. Thẩm Lăng Nhi cười nhìn ba cái trật vật lao giả tiếp tục nói, các ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ đâu. Hừ, đừng tưởng rằng bị ngươi xuyên qua, chúng ta liền sẽ thần phục với ngươi. Muốn chúng ta thần phục, đó là vĩnh viễn không có khả năng trong đó một cái lao giả phẫn nộ nói. Dứt lời, hắn nhìn mắt bên người hai người liếc mắt một cái, ba người cắn răng một cái, cả người linh lực bắt đầu bạo trướng. Này ba người thế nhưng tính toán đồng thời tự bạo, cùng Thẩm Lăng Nhi tới một cái đồng quy vu thợ. Đáng tiếc. Bọn họ thân thể còn không có tới kịp bành trướng đến mức tận cùng, còn không có tới kịp tự bạo, đã bị thẩm lăng nhi trong tay màu tím hỏa liên cấp mệt nhọc lên. Kịch liệt đau đớn, làm cho bọn họ vô pháp ở lại tiếp tục tự bạo. A! A! A! Ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba cái lao giả thân thể chậm rãi từ bành trướng, khôi phục bình thường. Ba cái lao giả sủi lơ trên mặt đất, hoảng sợ nhìn đối diện thẩm lăng nhi, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Thế nhưng như thế dễ dàng. Liền ngăn trở bọn họ ba người tự bạo, thực lực của nàng đến tụt cùng tới một cái như thế nào nông nỗi. Các ngươi có bằng lòng hay không thân phục? Thẩm Lăng Nhi trên cao nhìn xuống nhìn ba người, lạnh lùng hỏi. Mơ tưởng, chúng ta chết cũng sẽ không thân phục. Ba cái lão giả cả giận nói. Một khi đã như vậy, các ngươi cũng liền không có tồn tại tất yếu Thẩm Lăng Nhi nói rơi xuống lúc sau, trong tay màu tím ngọn lửa, liền giống như có linh tính giống nhau, bay về phía mặt đất ba cái lão giả. Nháy mắt, mọi người liền nhìn đến Ở ba cái lao giả hoảng sợ dưới ánh mắt, liền kinh hô đều không có tới kịp phát ra một tiếng, liền biến thành cho tàn biến mất ở không trung. Đến tận đây, Minh Thành ba cái mọi người đều biết đến cao thủ, ngã xuống. Lạc Thần phất tay triệt rất cái giới, đàn đàn đám người cũng triệt bỏ còn lại cái giới. Thầm Lăng Nhi một thân hồng y y, cùng đồng dạng một bộ hồng y y Lạc Thần song song đứng ở giữa không trung, phía sau đi theo một bộ áo tím đàn đàn, một bộ hồng y y Minh, còn có một bộ hắc y y Cửu Du. Năm người nhìn Minh Thành, thành chủ phủ phương hướng, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, lại không có nói cái gì, cũng không có động Không bao lâu, năm cái đầu bạc lao giả, phía sau đi theo mười mấy cái đồng dạng thượng tuổi Lão giả, nhanh nhẹn mà đến. So với phía trước ba cái lao giả, này năm người có vẻ uy nghiêm rất nhiều, nhìn cũng làm người cảm thấy càng thêm có chính khí chút. Một đám người đi vào thẩm lăng nhi đối diện ngừng lại. Nhóm người này người xuất hiện, cũng làm dưới lôi đài mặt đám người sôi trào lên. Mọi người ánh mắt cực nóng nhìn năm cái lao giả cầm đầu một đội người, phàm là minh thành người đều biết bọn họ tồn tại. Lại đều không có gặp qua bọn họ xuất hiện. Không nghĩ tới, hôm nay bọn họ thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đến những người này, như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, bọn họ như thế nào có thể không kích động, như thế nào có thể không hương phấn đâu. Không sai, này 5 người đó là minh thành thần thoại, là minh thành thần hộ mệnh. Nghe đồn 5 người cùng này đệ tử thực lực đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Cho dù là đế tộc tộc trưởng, năm người đều không bỏ ở trong mắt. Ngày thường bọn họ căn bản sẽ không xuất hiện, chỉ có ở Minh Thành xuất hiện sinh tử tồn vong hết sức, bọn họ mới có thể xuất hiện. Nghe nói, thượng một lần năm người đệ tử xuất hiện, đều đã là mấy vạn năm trước sự tình. Không nghĩ tới, lúc này đây chẳng những bọn họ đệ tử xuất hiện, ngay cả năm đại trưởng lão đều xuất hiện. Mà càng thêm làm mọi người khiếp sợ còn lại là, chỉ thấy năm cái lao giả ở Thẩm Lăng Nhi đối diện đứng yên lúc sau, không chờ Thẩm Lăng Nhi nói chuyện, năm người liền sôi nổi bước ra chính mình đầu ngón tay một giọt tinh huyết tích nhập thẩm lăng nhi giữa mày một lát thời gian vô đạo khế ước quang mang đem thẩm lăng nhi cùng năm cái lão giả bao vây trong đó khế ước quang mang tan đi lão giả phía sau mười mấy người cũng đồng dạng nhận thẩm lăng nhi là chủ từ đầu tới đuôi thẩm lăng nhi đều không có nói ra một câu chỉ là đạm cười nhìn một đám người như vậy đống nhiên xuất hiện đống nhiên nhận chính mình là chủ hồi lâu khế ước quang mang toàn bộ tan đi chủ tử năm gái lao giả cung kính túi lầu hô như thế nào náo nhiệt xem đủ rồi bỏ được ra tới thẩm lăng nhi nhàn nhạt cười hỏi khu khu chủ tử chúng ta này không phải dựa theo ngươi ý tứ sao bên trái lao giả ho khan hai tiếng nói hảo dư lại sự tình giao cho các ngươi ta mệt mỏi thẩm lăng nhi nói là chủ tử cùng chúng ta đến đây đi lão giả nói nơi này sự tình giao cho các ngươi Nói xong lão giả đối với phía sau đệ tử phân phó một câu, sau đó không người dẫn Thẩm Lăng Nhi đám người, hướng về thành chủ phủ vị trí mà đi. 113 thất tinh nước thuốc. Minh Thành, thành chủ phủ. Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần đám người, theo mấy cái lão giả cùng nhau đi tới thành chủ phủ đại sảnh. Năm cái lão giả cung kính đứng ở trung gian, nhìn chủ vị mặt trên ngồi Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần. Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua không người, nhàn nhạt mở miệng hỏi, nói đi, như thế nào có thể cứu ra ta phụ thân? ở hấp thu năm cái sư phụ để lại cho nàng thần hồn sau, thẩm lăng nhi liền biết cái này năm cái lao giả cũng là các sư phụ an bài, trừ bỏ bọn họ năm người ở ngoài, còn có tứ đại gia tộc trung đông vương gia cũng là sư phụ mấy người vì nàng ăn bài ám cờ, chỉ chờ nàng trở lại thần vực, chợ nàng rút một tay. đối với các sư phụ vì nàng làm, nàng từ trong lòng vô cùng cảm kích, lúc này đây nếu không thể cứu ra cha, lấy về thuộc về nàng hết thảy, nàng có gì thể diện tái kiến mấy cái sư phụ? không vì cái gì khác chính là vì sư phụ của mình nhóm thầm lăng nhi cũng tuyệt đối sẽ không thua không thể thua chủ tử lão chủ nhân bọn họ bị nhốt ở quỷ cốc trong rừng rậm nhạc văn tiểu thuyết trung quanh thiết trí này để tộc sinh mệnh kết giới muốn không bị phát hiện xuyên qua kết giới cứu người nói cần thiết muốn gom đủ bảy đại hồn thảo không người trung cầm đầu một cái lao giả nói ân sau đó đâu hồi chủ tử hồn thảo chúng ta đã chuẩn bị tốt chỉ chờ chủ nhiệm luyện chế ra nước thuốc chúng ta liền có thể đi cứu người lao giả tiếp tục nói ta đã biết, đem đồ vật cho ta, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta luyện chế ra tới liền xuất phát. Thẩm Lăng Nhi vừa lòng nói. chủ tử, luyện chế thất tinh nước thuốc là sẽ có bảy đạo cường han lôi kiếp. một không cẩn thận rất có khả năng sẽ lão giả có chút lo lắng nói. hắn cũng không biết Thẩm Lăng Nhi hiện tại luyện đan cấp bậc, tới loại nào cấp bậc. hắn cảm thấy Thẩm Lăng Nhi vừa mới trở lại thần vực, hẳn là rèn luyện một đoạn thời gian lại nói. ta biết. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. lão giả thấy Thẩm Lăng Nhi kiên trì cũng không có nói thêm nữa cái gì. Từ trong lòng ngực lấy ra một quả nhẫn chữ vật, đưa cho Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi tiếp nhận nhẫn, cùng Lạc Thần đám người lướt nhau, xoay người đi vào thành chủ phủ hậu viện phòng luyện đan. Đóng cửa lại lúc sau, Lạc Thần đản đản đám người phân biệt canh giữ ở ngoài cửa. Năm cái lao giả cũng không có dám rời đi, cũng đều đứng ở một bên thủ. Này thất tinh hồn thảo, mỗi một gốc cây chỉ có một phần, vẫn là bọn họ hoa mấy vạn năm thời gian thu thập tới, nếu thất bại liền không còn có đâu thất tinh nước thuốc, thẩm lăng nhi ở tím viêm thần đỉnh trông được quá, chuyên môn dùng để bài trừ sở hữu sinh mệnh kết giới nước thuốc. sinh mệnh kết giới là một ít nhân vi thời khắc biết chính mình vây khốn người tình hình gần đây, lợi dụng chính mình thần hồn bày ra kết giới. sinh mệnh kết giới thiết hạ lúc sau, không có bản nhân cho phép, người ngoài vô pháp mở ra tiến vào, chẳng sợ thực lực của ngươi cường hãn, có thể cường công, cũng sẽ ở trước tiên bị thiết hạ kết giới người phát giác. hơn nữa có thể lợi dụng chính mình sinh mệnh kết giới, đem kết giới bên trong người xử tử. Mà thất tinh nước thuốc còn lại là chuyên môn bài trừ sinh mệnh kết giới. Chỉ cần tưởng tiến vào kết giới người, ở trên người phun một chút thất tinh nước thuốc, liền có thể giống như chủ nhân giống nhau xuyên qua kết giới, cứu người lấy vật đều sẽ không bị phát hiện. Bất quá, cho dù là tím viêm thần đỉnh trung, cũng ở cuối cùng đánh dấu một câu, thất tinh nước thuốc, cẩn thận tinh luyện. Chủ yếu là bởi vì thất tinh nước thuốc cũng không phải giống nhau nước thuốc, nó là từ bảy loại hồn thảo luyện chế mà thành. Mà này bảy loại hồn thảo lại là trời sinh tương khắc không liên quan. Đủ để có thể thấy được luyện chế khó khăn Hơn nữa, một khi luyện thành còn sẽ nên đón bảy đạo lôi kiếp Này thất tinh nước thuốc lôi kiếp còn không phải giống nhau lôi kiếp Là thất tinh lôi kiếp, cường hãn vô cùng Cơ hồ không ai có thể tại đây lôi kiếp hạ tồn tại xuống dưới Cho nên, nam gái lao giả lo lắng cũng là tình lý bên trong Cũng chính bởi vì vậy, tím viêm thần đỉnh chung mới có thể đánh dấu cẩn thận tinh luyện chữ Thẩm lăng nhi biết thất tinh hồn thảo chỉ có một phần Chứng minh nàng chỉ có một lần cơ hội cũng biết thất tinh lôi kiếp cường hãn, càng biết thất tinh nước thuốc khó khăn. bất quá lại khó cũng sẽ không làm nàng lùi bước, bởi vì nàng sẽ không thua. lấy ra tím viêm thần đỉnh, gọi ra tiểu tím, cẩn thận xem xét một chút mỗi một gốc cây thất tinh hồn thảo, bảy loại nhan sắc tiểu thảo mặt trên lập loè nhẹ nhẹ ánh Huỳnh quang. mấy cái lao giả quả nhiên không có uổng phí tâm tư, đều là tại đây hồn thảo tốt nhất thời điểm thao xuống. chuẩn bị tốt lúc sau, thầm lăng nhi dẫn đầu cho chính mình ăn vào một lọ bổ sung linh lực năng rưỡi. Thất tinh nước thuốc tinh luyện còn có một cái quan trọng địa phương, đó chính là trung gian không thể có một tia tạm dừng. Thả yêu cầu đại lượng linh lực, chỉ vì này thoạt nhìn giờ phút này vô hại mỹ lệ tiểu thảo, một khi ở đàn lô trung luyện hóa dung hợp, chúng nó phản ứng tuyệt đối là thiên lôi địa hỏa xung khắc như nước với lửa, khi đó liền yêu cầu đàn sư có cường hãn thực lực, suy nghĩ biện pháp làm chúng nó dung hợp. Thành tác thất tinh nước thuốc liền thành công một nửa, không thành, đàn sư rất có khả năng linh lực suy kiệt mà chết. Chuẩn bị tốt hết thể lúc sau. Tiểu tím ở thẩm lăng nhi khống chế hạ, chui vào lò đế. Thẩm lăng nhi hít sâu một hơi, không sai biệt lắm thời điểm, vung tay lên thất tinh hồn thảo bị nàng cuốn vào đan lô chung. Đinh đang. Thất tinh hồn thảo ở tiến vào đan lô chung sau, liền phát ra một trận va chạm cùng vang nhỏ. Thẩm lăng nhi nghiêm túc nhìn đan lô nội tình huống, lợi dụng linh lực mạnh mẽ đem 7 cây hồn thảo tách ra, tận lực không cho chúng nó khỏe với nhau. Sau đó không chế được ngọn lửa, chia làm 7 cái bộ phận, chấm phân biệt luyện hóa sau đó lại đem chúng nó dung hợp thời gian như mặt nước sẽ qua thẩm lăng nhi tiến vào phòng luyện đan đã hai ngày thời gian năm cái lao giả trước sau rời đi vài lần xử lý minh thành sự tình hai ngày thời gian minh thành thành chủ là thần nữ tin tức đã ở minh thành toàn bộ tàng ra có năm cái lao giả uy nghiêm ở minh thành các ba cánh không có một cái phản đối ngược lại ở minh thành bắt đầu truyền lưu nổi lên thần nữ chuyển thế truyền thuyết bao gồm thẩm lăng nhi lúc trước vì sao bị hại từ từ Sở hữu minh thành người, hiện tại đều đối đế tộc cùng mấy đại thế gia phi thường cho chẽn. Thế nhưng làm ra loại này phản bội chủ sự tình, căn bản không xứng trở thành thần vực mạnh nhất gia tộc. Mà minh thành sự tình, cũng bị bên ngoài mấy đại thế gia người, thu được tin tức. Đế tộc trong đại sảnh, tứ đại thế gia gia chủ đều tụ tập ở bên nhau. Thương nghĩ như thế nào trừ bỏ thẩm lăng nhi đám người đại kế. Đế tộc đại trưởng lão thừa dịp sắc mặt ngồi ở thủ vị, nhìn các đại gia tộc người hỏi, yêu nữ hiện tại thu minh thành. Các ngươi có cùng cái nhìn Đại trưởng Lão, chúng ta muốn hay không dẫn người tấn công Minh Thành. Nam Cung gia tộc tộc trưởng mở miệng nói. Không được, Minh Thành nếu là như vậy hảo công. Chúng ta đã sớm động thủ, nếu chúng ta tùy tiện dẫn người tấn công Minh Thành, cuối cùng chỉ sợ chỉ là lưỡng bại cầu thương đi. Đông Phương gia tộc tộc trưởng nói. Không sai, Phương Đông Huynh nói chính là. Đại trưởng Lão, tộc trưởng vì sao còn không có xuất quân đâu. Hiện tại yêu nữ đều đã trở lại thần vực. Chẳng lẽ tộc trưởng còn đang bế quan sao? Lãnh gia chủ nhìn đế tộc đại trưởng lão nghi hoặc hỏi, "Phải biết rằng bọn họ tứ đại gia tộc, nguyện ý thần phục đế tộc, đều là bởi vì đế ma thiên thực lực quá mức cường hãn, bước bọn họ không thể không thần phục. Chính là, vì sao hiện giờ sự tình tới rồi tình trạng này, đế ma thiên còn không có xuất hiện, cái này làm cho mấy người trong lòng phi thường nghi hoặc. Chúng ta tộc trưởng sự tình, há là các ngươi có thể hỏi đến?" Hừ, tộc trưởng nói, Muốn cho thẩm lăng nhi ở thần vực một bước khó đi, đi đến nơi nào bị đuổi giết tới đó. Đế tộc đại trưởng Lão không vui nói. Đối với tộc trưởng sự tình, hắn cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết tộc trưởng bế quan. Lại không biết vì sao bế quan như thế lâu. Nơi đó có cái gì hảo tâm tình đáp lại những người này. Tóm lại, các ngươi từng người xem trọng từng người thành trì, nhìn thấy thần nữ đám người giết không tha. Đế tộc đại trưởng Lão trầm khuôn mặt sắp nói. Là, chúng ta đã biết. Bốn cái gia chủ nói. Bọn họ nhìn mắt sắc mặt không tốt đại trưởng lão không có lại nói cái gì lui đi ra ngoài. Minh Thành Thầm Lăng Nhi luyện đan đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, dung hợp giai đoạn. Thầm Lăng Nhi cái chán hơi hơi đổ mồ hôi thủy, hai ngày này nàng một chút cũng không dám lơi lỏng, này thất tinh hồn thảo, quả nhiên là phi thường khó làm. Nàng chính là phi không ít sức lực, mới rốt cuộc đem chúng nó luyện hóa. Hiện tại chỉ cần cuối cùng đem bọn họ dung hợp, là được. Lúc này đan lô chung bảy tích chất lỏng trong suốt. Từng người an ổn tuyển ở đàn Lô chung, nhưng chỉ cần thẩm lăng nhi hơi hơi thử đưa bọn họ hướng cùng nhau dung hợp, này đó chất lỏng liền sẽ xuất hiện mánh liệt bài xích. Cũng may thẩm tiểu thư tinh thần lực biến thái, bằng không chỉ là như thế lâu thời gian, cũng đã sớm biến thành ngu ngốc. Lạc thần đám người ở bên ngoài, nhìn bỗng nhiên trở tối không trung, đều có chút lo lắng bên trong thẩm lăng nhi. Bất quá bọn họ cũng biết lúc này, bọn họ không thể đủ đi quấy dày, duy nhất có thể làm chính là không ngoài giới người cùng sự, quấy rầy đến thẩm lăng nhi liền hảo. Đan thất trung thẩm lăng nhi nhìn chính mình cố sức thật vất vả đem bảy tích trong suốt nước thuốc dung hợp đến cùng nhau, hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, tuy rằng phí chút thời gian cùng sức lực, nhưng là cuối cùng thành công, không có hưởng phí nàng tinh lực. Theo không trung kiếp vân đã đến, thẩm lăng nhi đan lô nội nước thuốc cũng đã dung hợp ở bên nhau. Tức khắc không trung tụ tập bảy đạo lôi kiếp đối với thẩm lăng nhi phòng luyện đan liền bổ xuống dưới. Mọi người chỉ tới kịp nhìn đến một trận hắc quang, phòng luyện đan chỗ liền tuôn ra một trận hắc quang. Chờ đến quang mang tan đi, lạc thần dẫn đầu tiến lên, xem xét thẩm lăng nhi có hay không bị thương. Đàn đàn đám người cũng lo lắng nhìn về phía thẩm lăng nhi, thẩm lăng nhi đối với lạc thần còn có mọi người hơi hơi mỉm cười, đong đưa trong tay bình sứ nói, thành công, ta không có việc gì. Chủ tử, ngươi luyện thành. năm cái lao giả khiếp sợ nói. Ơn, nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta đi trước cứu người. Thẩm lăng nhi nói. Kỳ thật vừa rồi lôi kiếp tuy rằng cường hãn. Bất quá đối với hiện tại đã đối lôi kiếp miễn dịch nàng tới nói, đã không có gì đáng sợ. Hùng chi những cái đó lôi kiếp chỉ là vì hủy diệt, nàng luyện chế thất tinh nước thuốc, ở nàng trước tiên thu hồi nước thuốc sau, lôi kiếp liền tự nhiên tan đi. Bởi vậy, nàng căn bản không có cái gì sự tình. Có thất tinh nước thuốc, nàng đi trước cứu gia phụ huynh, sau đó chính là hồi đế tộc tính số lúc. Hết thể sau khi chấm dứt, nàng còn tưởng cùng thần đi tìm tiểu thiên đâu. Như thế lâu rồi, cũng không biết kia tiểu tử có việc không có. Hảo, chúng ta đi xuống an bài một ít, ngày mai gõ cửa liền khởi hành đi quỷ cốc rừng rậm. Nam cái lao giả nói. Ân, đi thôi. Ta đi nghỉ ngơi một chút. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Nói xong mang theo lạc thần đản đản đám người về tới, thành chủ phủ một chỗ ưu tĩnh sân. Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động, đem tố nhan đám người mang theo ra tới. Lăng Nhi, ngươi vừa rồi không có việc gì đi. Tố nhan lo lắng hỏi. Một tiểu thuyết. 114 quỷ cốc rừng rậm. Yên tâm ta không có việc gì. Các người mấy cái lưu lại xử lý minh thành sự tình. Tố nhan tỷ, ngươi chọn lựa tuyển ra một ít thực lực đứng đầu người huấn luyện một chút. Nhạc, van tiểu thuyết 3 v.v.it ta cứu ra cha cùng ca ca bọn họ sau. Chúng ta liền đi đế tộc. thẩm lăng nhi nhìn tố nhan tám người nói. Lăng nhi, ngươi yên tâm đi, ta biết như thế nào làm. Tố nhan gật đầu nói. Chủ tử, ngươi yên tâm đi. Nơi này giao cho chúng ta liền hảo. Còn lại mấy người cũng đồng thanh nói. Ân, có các ngươi ở ta thường kiên tâm. Vậy các ngươi đi an bài đi. Chúng ta ngày mai liền khởi hành. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Tố Nhan tám người gật đầu lui xuống. Thẩm Lăng Nhi làm năm cái lao giả, trong đó hai người đi theo chính mình đi trước quỷ cốc rừng rậm cứu người, còn lại ba người lưu lại cùng Tố Nhan đám người cùng nhau huấn luyện minh thành người. Hôm sau, Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần hai người có hai cái lao giả mang theo đi trước quỷ cốc rừng rậm mà đi đản đản đám người đã bị Thẩm Lăng Nhi thu hồi không gian chung ít người lên đường cũng là vì phương tiện bởi vì hiện tại trừ bỏ Minh Thành còn lại phương Đông nơi nơi đều là Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần truy sát lệnh cuối cùng Lạc Thần Bá Đạo quyết định mang theo Thẩm Lăng Nhi trực tiếp bay đến Quỷ Cốc Dừng Rậm đi Thẩm Lăng Nhi muốn cự tuyệt chính là ngấm lại bị nhốt ở trong đó cha cùng các ca ca còn chưa tính hai cái lao giả thực lực tuy rằng không có Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần cường hãn nhưng là bay đến Quỷ Cốc Dừng Rậm vẫn là không thành vấn đề Cứ như vậy, Lạc Thần ôm lấy Thẩm Lăng Nhi vòng eo, phía sau đi theo hai cái lao giả, bốn người trực tiếp bay đến giữa không trung. Hướng về Quỷ Cốc rừng rậm mà đi, Minh Trong Thành Bá tánh nhìn không trung bốn người, càng ngày càng xa đi bóng dáng, một đám trong lòng đều sùng bái không thôi. Thần nữ, quả nhiên lợi hại a." Quỷ Cốc trong rừng rậm đây. Thẩm Lăng Nhi bốn người dùng không sai biệt lắm 10 thiên thời gian, rốt cuộc tới Quỷ Cốc rừng rậm nội vây. "Lăng Nhi, ngươi xem phía trước." Lạc Thần mắt sắp phát hiện cây số ở ngoài đồ vật chỉ là mấy tức chi gian thẩm lăng nhi bốn người liền tới rồi gần chỗ chỉ thấy trước mắt đúng là một cái bể phun nước này bể phun nước cùng giống nhau bể phun nước không giống nhau thẩm lăng nhi rõ ràng cảm giác được nước ao chung đều ẩn chứa cường đại thiên địa linh khí thẩm lăng nhi buông ra lạc thần tay nhấc chân bước vào trong đó những cái đó nồng đậm thiên địa linh khí liền chiều thân thể của nàng trung toàn đi nay khổng lồ linh lực dũng mãnh vào thẩm lăng nhi trong cơ thể khi có ngắn ngủi thời gian chua xuất cảm này chua sốt cảm sau khi đi qua đó là nói không nên lời sảng khoái mấy ngày mấy đêm lên đường làm nàng cũng có chút mỏi mệt mà này đó thiên địa linh khí vừa vặn đền bù nàng mấy ngày linh lực chỗ trống nàng trong cơ thể sở hữu gân mạch đều bị đả thông cho dù là một cái phi thường rất nhỏ địa phương hiện tại đều trở nên thông suốt nguyên bản thanh triệt nước ao trở nên vừa đủ nàng trong cơ thể nhàn nhạt tạp chất hoàn toàn bị bài xuất lúc này thẩm lăng nhi cảm thấy chính mình không đơn giản là linh hồn cảnh giới được đến tăng lên Thân thể của nàng cường độ tăng lên rất nhiều. Thẩm lăng nhi cả người đều nằm thẳng ở hồ nước chung, khoe miệng không tự giác cong lên độ cung, cảnh giới lại bay lên một chút, đã tới đỉnh. Lúc này, nguyên bản lạnh leo nước ao bước lên một chút bọc khí, chờ Thẩm lăng nhi mở mắt ra khi, đã hoàn toàn sôi trào đi lên. Nàng cả người đều từ hồ nước chung đạt lên, trước mắt thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất, đã biến thành núi lửa thế giới. Nàng không thể không huyền phù đến giữa không chung. Nguyên bản bể phun nước bị chảy xuôi mà qua dung nham cấp cắn ướt. Nàng nhìn quanh hạ bốn phía, phát hiện lạc thần cùng hai cái lao giả đều không còn nữa, nơi này cũng chỉ dư lại nàng chính mình. Thầm lăng nhi như mày, đây là chuyện như thế nào? Thần bọn họ đâu? Chẳng lẽ chính mình vào hào cảnh? Muốn đem này núi lửa hủy diệt mới có thể đi ra ngoài? Thẩm lăng nhi có điểm không chắc, chỉ phải trước cẩn thận đi phía trước phi hành, muốn thử nhìn xem lạc thần bọn họ ở nơi nào. Lúc này, Nàng cảm giác được tiểu tím linh hồn dao động, nàng tức khắc phóng xuất ra tiểu tím ra tới. Nhìn nó hưng phấn một đầu tái nhập núi lửa trung, Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng không cấm hiện lên cười nhạt, nó tựa hồ là ở hướng nàng truyền đạt tìm được rồi mỹ thực vui sướng. Mà Thẩm Lăng Nhi cũng ngoài ý muốn phát hiện, thân thể của nàng ở phát sinh rất nhỏ biến hóa. Hay là, nơi này không cần nàng lại làm cái gì, chỉ cần cấp tiểu tím cung cấp đồ ăn núi lửa. Theo tiểu tím không ngừng chui vào núi lửa trung, Thẩm Lăng Nhi phát hiện nàng ý tưởng là chính xác. Nàng chỉ là huyền phu ở giữa không trung, trong không khí hỏa nguyên tố liền điên cuồng hướng tới nàng dũng đi. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt, Thức Hải Trung cư nhiên có một cái hoàn toàn từ hỏa nguyên tố tạo thành hư ảnh, nó tựa hồ là ở khoa tay múa chân cái gì. Có lẽ là chiêu thức. Thẩm Lăng Nhi cũng không sốt ruột, chỉ là đi theo Tiểu Tím phía sau, mà theo Tiểu Tím chui vào núi lửa càng ngày càng nhiều, nàng Thức Hải Trung hư ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Quả nhiên, đây là chiêu thức. Là một bộ tinh diệu tuyệt luân linh lực kỹ năng chiêu thức chẳng những ẩn chứa hỏa thuộc tính, còn có thủy thuộc tính, ám thuộc tính từ từ, sở hữu thuộc tính vận dụng chiêu thức. quả thực chính là vì nàng cái này toàn thuộc tính người lượng thân đặt làm, chỉ là đơn thuần bằng vào bàn tay lực lượng là có thể đánh bay một người, chính là đem cốt cách cơ bắp gân mạch toàn bộ đều lợi dụng lên, vậy có thể đánh ra một tầng ám kình, song trọng ám kình. như vậy chồng lên lên nói, lực công kích tự nhiên cũng liền cường hãn. thầm lăng nhi trải qua hoàn toàn lâm vào đối này chiêu thức nghiên cứu chung thậm chí không tự giác bắt đầu đánh lên. Tiểu Tím như cũ ở núi lửa chung qua lại thoát động. Thẩm Lăng Nhi chiêu thức càng đánh càng tinh vi, kia siêu cường lĩnh ngộ năng lực, thực mau khiến cho nàng đánh ra song trọng ám kình. Mà Thẩm Lăng Nhi cũng phát hiện, này chiêu thức làm nàng đối thân thể không chế dần dần tỉ mỉ. Theo nàng vũ động, chung quanh thiên địa linh khí bị nàng cấp tác động lên, vòng quanh thân thể của nàng ở xoay tròn. Chủ tử, thật là quá cường. Hai cái lao giả cùng là thần, đứng ở cách đó không xa nhìn đã đắm chìm đến chiêu thức chung người kinh ngạc cảm thanh nói, chờ tiểu tím toàn song sở hưu núi lửa hấp thu quang những cái đó núi lửa trung tinh hoa sau liền tự động về tới thẩm lăng nhi trong cơ thể tới rồi cuối cùng thẩm lăng nhi căn bản liền không cần riêng đi bắt trước thức hải trung hư ảnh nàng chỉ cần tùy tâm sở dục ra tay kia quỹ đạo liền cùng hư ảnh giống nhau như lúc lúc này nàng khí thế lại lần nữa bạo trướng trước mắt núi lửa thế giới dây lắt gian biến mất trên đỉnh đầu chống không số lôi điện ở ngưng tụ ầm ầm ầm Này lôi điện tựa hồ có xuyên thấu người linh hồn lực lượng, làm đắm chìm ở quyền pháp trung thẩm Lăng Nhi nháy mắt tỉnh táo lại. Dựa, lại là lôi kiếp. Thầm tiểu thư nhịn không được bạo thô khẩu. Không được, hiện tại tuyệt đối không thể trải qua lôi kiếp. Thầm Lăng Nhi trên người bạo trướng khí thế, bị nàng cấp ngăn chặn. Trải qua lôi kiếp sau không biết sẽ là cái gì. Nếu kinh động đế tộc người, nàng muốn như thế nào cứu người đâu. Vì an toàn khởi kiến, nàng lại tại thân thể chung lại gây vài đạo chế. Hoàn toàn áp chế cảnh giới sau mới mở mắt ra. Giờ khắc này, thiên địa vạn vật ở nàng trong mắt nháy mắt rõ ràng lên, thậm chí nàng còn có thể nhìn đến trong không khí không ngừng nhảy động nguyên tố. Hảo chói mắt. Lăng Nhi ngươi mắt hảo chói mắt. Lạc Thần ba người che lại mắt, khiếp sợ nói. Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa nhắm lại hai tròng mắt, chờ một lần nữa mở khi đã khôi phục bình thường. "Thần, chúng ta đi thôi." Thẩm Lăng Nhi nói mũi chân một điểm, nháy mắt liền bay đến cây số ở ngoài. Chuyện như thế nào? Chủ tử tốc độ như thế nào trở nên như thế mau. Rốt cuộc phát sinh cái gì sự. Hai cái lao giả có chút ngây ngốc hỏi. Có thể là nàng vừa rồi luyện hóa những cái đó thủy quan hệ đi. Lạc thần sủng nịch cười nói. Ngay sau đó đi theo thẩm lăng nhi mà đi. Thẩm lăng nhi cùng lạc thần còn có hậu tới rồi hai cái lao giả, bốn người lại chạy nhanh ba cái canh giờ tả hữu. Phía trước xuất hiện một khối tấm bia đá, thượng viết quỷ cốc rừng rậm bốn cái chữ to. Nơi này không có màu lam không trùng, màu trắng đám mây. Xanh biếc mặt cỏ thanh thanh nước chảy, càng không có xá tím đỏ bừng hoa tươi. Nơi này, chỉ có hai loại nhan sắc, đại biểu thần bí cao quý mà lại làm người cảm giác gâm trầm khủng bố tà ác nghiêm túc cô độc hắc, cùng với ấm áp vui mừng nhưng ở chỗ này lại chỉ làm người có thể liên tưởng đến quỷ dị máu tươi hồng. Hai loại nhan sắc cho nhau giao hòa, tràn ngập tại đây một chỗ trên không. Trung quanh không ngừng màu đỏ cùng màu đen xương khói xuyên thấu bọn họ thân thể mà qua, mơ hồ thoáng hiện quang mang cũng là hồng hắc đan chéo. Thậm chí liền dưới chân bùn đất, cũng là này hai loại nhan sắc hình thành. Quỷ cốc dương rậm, nguyên lai chính là như vậy địa phương. Thần, ngươi xem bên kia. Thầm lăng nhi thanh âm, tại đây một mảnh không gian trung có vẻ hết sức rộng lớn. Theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, rất xa là có thể nhìn đến một khối đứng sừng sững ở thiên địa chi gian màu đen thủy tinh. Nay thủy tinh phi thường khổng lồ, từ xa nhìn lại, tựa hồ là nó tạo ra này phiến thiên địa, trở thành cái này không gian cây trụ. Là quỷ thủy tinh Lạc Thần nhẹ giọng nỉ non, đấy mắt hiện lên nói u quang, một cái chớp mắt lướt qua, người khác căn bản vô pháp bắt giữ trụ. quỷ thủy tinh, cha cùng các ca ca đã bị vây ở trong đó sao? Thẩm Lăng Nhi theo bản năng lẩm bẩm nói, ân, không sai, chúng ta bắt đầu đi. Lạc Thần nói, hảo, các ngươi hai người thủ tại chỗ này, ta cùng thần đi vào liền có thể. Thẩm Lăng Nhi quay đầu lại nhìn hai cái lao giả nói, sau đó tâm niệm vừa động, đem thiên đường cùng đản đản mang theo ra tới. Thiên Đường, bên ngoài giao cho ngươi." Thẩm Lăng Nhi nhìn Thiên Đường nói, "Yên tâm đi Thiên Đường nói, không cần Thẩm Lăng Nhi nói, hắn cũng biết làm cái gì." Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt Đản Đản cùng Lạc Thần, hai người gật gật đầu. Thẩm Lăng Nhi lấy ra luyện chế tốt thất tinh nước thuốc, bởi vì nàng luyện chế ra tới nước thuốc hữu hạn, sở hữu bọn họ ba người đi vào liền có thể đem nước thuốc phân biệt chiếu vào chính mình cùng Lạc Thần, còn có Đản Đản trên người sau. Ba người lẫn nhau, dạo bước tiến lên trước mắt hát Hồng Đan Sen kết giới chung. Rõ ràng cảm giác được một tầng kết giới xẹt qua thân thể, sau đó không hề trở ngại xuyên qua mà qua. Thẩm lăng nhi ba người thân ảnh biến mất lúc sau, thiên đường nhìn mắt chung quanh, sau đó trong tay giải trừ phức tạp giấu tay, hai cái lao giả tò mò nhìn thiên đường. Theo hắn giấu tay càng lúc càng nhanh, từng trận lưu quang, từ thiên đường trong tay chút xuống mà đi, hai cái lao giả khiếp sợ nhìn một cái lại một cái cảnh tượng xuất hiện bọn họ trước mặt. Không bao lâu, bọn họ trước mặt xuất hiện một chỗ. Theo chân bọn họ hiện tại nơi vị trí giống nhau như lúc địa phương, ngay cả kia quỷ thủy tinh, đều giống nhau như lúc, căn bản vô pháp phân biệt ra thật giả tới. Thế nhưng là ảo trận. Hơn nữa, cái này tóc bạc nam tử, thế nhưng có thể tay không bày ra như thế cường đại ảo trận. Này đến tuột cùng là cái gì người A? Đến tuột cùng là cái gì thực lực A? Hai cái lao giả nhìn thiên đường ánh mắt, đều hơi đổi, mang theo một cổ đối với cường giả sùng kính. Đối với hai người phản ứng, thiên đường không hề có để ý tới. Thẳng bày trận song sau, liền tìm một chỗ địa phương, khoanh chân ngồi xuống chờ Thẩm Lăng Nhi đã trở lại. Tiểu thuyết, 115 ta muốn đi bồi Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi ba người trực tiếp đi vào quỷ thủy tinh phụ cận. Nhìn thật lớn quỷ thủy tinh, bốn phía quanh quần màu đen cùng màu đỏ quan mang, đan chéo ở bên nhau, có vẻ phi thường thần bí thả cao quý. Lúc này, thủy tinh trung gian vị trí, mở ra một cái cùng loại cửa sổ xuất khẩu. Ba nam tử xuất hiện ở nơi nào, cầm đầu nam tử một đầu tóc bạc Tuấn Lãng khuôn mặt hơi hơi tái nhợt, phía sau đi theo hai cái tuổi trẻ nam tử, có chút kích động nhìn Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần cùng đản đản. Thẩm Lăng Nhi ánh mắt cùng cầm đầu trung niên nam tử, ở giữa không trung đối diện, chỉ là liếc mắt một cái, Thẩm Lăng Nhi đáy lòng liền nổi lên một trận rung động. Những cái đó mơ hồ hình ảnh chậm rãi rõ ràng lên, cái kia Tuyệt Mỹ, từ ái cha lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mắt, nhìn nam tử tái nhợt sắc mặt, Thẩm Lăng Nhi hốc mắt hơi hơi ngưng tụ hơi nước. Cha nàng ở trong lòng không tiếng động hô a dẹp, cờ giờ lờ L, email tờ giỏ tẹt cờ lật cờ ép email đã tạc phệ AAE9EA e e email tờ giỏ tẻ tịt nhạc văn tiểu thuyết. Trung niên nam tử hơi hơi mỉm cười, sùng nịch nhìn Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu. Bởi vì hắn rõ ràng, bọn họ hiện tại nói cái gì, phía dưới người cũng nghe không đến. Còn không bằng cái gì đều không nói. Lạc thân nhẹ nhàng nắm chặt Thẩm Lăng Nhi tay nói, không có việc gì, chờ một lát là có thể gặp nhau. Ân, chúng ta bắt đầu đi. Thẩm Lăng Nhi lập tức hoàn hồn nói. Hảo. Bắt đầu đi. Lạc Thần cùng Đản Đản liếc nhau, ba người phân biệt đứng ở quỷ thủy tinh phía trước. Trong tay linh lực, có quy luật bắn vào quỷ thủy tinh giữa. Theo Thẩm Lăng Nhi kim sắc linh lực, Đản Đản màu tím linh lực, Lạc Thần màu đen linh lực bắn vào quỷ thủy tinh sau, toàn bộ thủy tinh đã xảy ra từng trận rung động. Phản phất ở kháng cự cái gì, lại không phải đặc biệt rõ ràng. Một lát, quỷ thủy tinh liền an tĩnh xuống dưới, phản phất là thích hướng ba người linh lực giống nhau. Thấy vậy Thẩm Lăng Nhi mắt sáng ngời, Linh lực càng thêm nhanh chóng dũng mãnh vào quỷ thủy tinh bên trong. Sau đó cùng lạc thần còn có đản đản nhìn nhau liếc mắt một cái. Yên tâm đi, có chúng ta ở không có việc gì. Đản đản cùng lạc thần tự tin nói. Ân, hảo, ra đây đi. Thẩm Lăng Nhi nói quanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi thu hồi đem bộ phận linh lực, sau đó đem linh hồn lực thấm vào quỷ si măng quảng trung, đi theo chính mình. Lạc thần còn có đản đản phát ra ba đạo linh lực. Thẩm Lăng Nhi linh hồn lực bắt đầu ở quỷ thủy tinh trung tìm tòi lên nay quỷ thủy tinh tuy rằng là vật chết, nhưng là trung tâm vị trí lại là có một cái khống chế trung tâm, chỉ cần hủy hoại khống chế trung tâm là có thể cứu ra bên trong người. bất quá, này khống chế trung tâm ở quỷ thủy tinh chung là phi thường bí ẩn, dễ dàng sẽ không xuất hiện. bởi vậy, bọn họ ba người phía trước mới có thể dùng linh lực dụ hoặc nó. chỉ vì nay quỷ thủy tinh thích nhất đặc thù linh lực, đây cũng là vì sao bọn họ ba người linh lực đồng thời bắn vào nguyên nhân, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho nó hứng thú cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể càng mau tìm được trung tâm vị trí. Thẩm Lăng Nhi một bên khống chế được linh lực, một bên khống chế được một tia linh hồn lực, đi theo bọn họ ba người linh lực tiến vào Quỷ Thủy Tinh Trung. Không bao lâu, liền phát hiện bọn họ linh lực đều quên một phương hướng mà đi, Thẩm Lăng Nhi ánh mắt lộ ra một tia ý cười, theo linh lực mà đi. Hồi lâu, Thẩm Lăng Nhi rốt cuộc phát hiện ở Quỷ Thủy Tinh chỗ sâu trong, một khối loe ánh huỳnh quang linh thạch giống nhau đồ vật, đang ở không ngừng hấp thu này bọn họ ba người linh lực. Thẩm Lăng Nhi không chế được linh hồn lực, chậm rãi tới gần quỷ thủy tinh trung tâm, sau đó dùng linh hồn lực đem này bao bọc lấy, chờ đến đối phương phát giác tới thời điểm, đã vì khi đã muộn. Thẩm Lăng Nhi linh lực thu hồi, sau đó linh hồn lực dùng sức cuốn lấy nó, sau đó lại dùng linh lực bao bọc lấy, dùng sức dùng sức một tẽ, quỷ thủy tinh trung tâm đã bị Thẩm Lăng Nhi nghiền thành bột phấn. Theo quỷ thủy tinh trung tâm biến mất, toàn bộ quỷ thủy tinh liền giống như yêu ớt pha lê giống nhau, sôi nổi hóa thành ánh huỳnh quang, biến mất tại đây hắc hát hồng trong rừng rộng. Đàn đàng cùng Lạc Thần thu hồi linh lực, Thẩm Lăng Nhi cũng ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Thủy Tinh sau khi biến mất, xuất hiện tại chỗ Thần Đế Thiên, Thẩm Phong Trần, Thẩm Phong Vân ba người thân ảnh. "Cha." Thẩm Lăng Nhi nhìn Thẩm Đế Thiên hô. "Lăng Nhi, ngươi đã đến rồi." Thẩm Đế Thiên sắc mặt tái nhợt cười nói. "Lăng Nhi, ngươi cuối cùng tới." "Lăng Nhi, ngươi lại không tới, nhị ca đều phải phát mào." Thẩm Phong Vân cùng Thẩm Phong Trần cũng đồng thời nói. "Đại ca, nhị ca, thực xin lỗi." Cho các ngươi đợi như thế lâu." Thẩm Lăng Nhi xin lỗi nói. Thẩm Lăng Nhi đi vào Thẩm Đế Thiên trước mặt, Thẩm Đế Thiên rũi tay vuốt Thẩm Lăng Nhi đầu tóc, xung địch nói, "Trở về liền hảo, vất vả ngươi." "Cha, ta không vất vả. Các ngươi đi trước nhìn xem mẫu thân đi. Trở về chúng ta lại nói." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, "Hảo." Thẩm Đế Thiên cũng biết, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động, đem ba người đưa về không gian. Sau đó cùng Lạc Thần cùng đản đản Ba người xoay người rời khỏi. Chờ đến Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần đám người ra Quỷ Cốc rừng rậm lúc sau, cùng Thiên Đường còn có lão giả hiệp, mấy người lại nhanh chóng rời đi. Liên ở mấy người bọn họ chân trước vừa mới rời đi Quỷ Cốc rừng rậm lúc sau, nguyên bản vì cẩm tù Thẩm Đế Thiên đám người kết giới, ầm ầm vỡ vụn. Đang ở Đế tộc mật thất bế quan Đế Ma Thiên, lại lần nữa phun ra mấy khẩu máu tươi. Đế Ma Thiên nhãn chữ phía huyết hồng nhìn chằm chằm phía trước, trong con ngươi phẫn nộ rõ ràng có thể thấy được. Đáng chết! Thần nữ thế nhưng ở chính mình không biết dưới tình huống, cứu ra thẩm đế thiên, này như thế nào khả năng? Rõ ràng chính mình không có bất luận cái gì cảm giác. Như thế nào khả năng đâu? Chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, đế ma thiên lao khô khỏe miệng vết máu. Xoay người ra mật thất, nhìn cửa bên người ám vệ nói, thông chi bọn họ đều đến sành ngoài. Ám vệ lĩnh mệnh đi xuống, đế ma thiên tắc đi trước cấm địa Đế tộc đại trưởng lao đám người, mấy ngày nay đang ở sầu không biết như thế nào cho phải đâu. Chỉ vì bọn họ người, căn bản một cái đều không thể tiến vào Minh Thành Ngay cả nhiều năm qua xếp vào ở mình trong thành những người đó Hiện tại cũng là một cái đều ra không được Cũng không biết Minh Thành đang làm cái gì tên tuổi 7 ngày trước liền đóng cửa cửa thành Cấm bất luận kẻ nào cùng vật xuất nhập Nói là thành chủ Trang Hoàng Nhưng là quỷ tài tin bọn họ lời nói đâu Trang Hoàng chẳng lẽ còn yêu cầu quan cửa thành sao Chính là mặc kệ bọn họ như thế nào sốt ruột Chính là một chút biện pháp đều không có Đế ma ngày mới đi đến cấm địa còn chưa đi vào bên trong lão giả thanh âm liền truyền ra tới, không cần phải nói, ta đã biết, chuẩn bị một chút đi, lập tức bọn họ liền sẽ tới. Đế Ma Thiên nghe vậy sửng sốt, vừa định nói cái gì lại nghe được bên trong tiếp tục nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ xuất hiện. Lúc này đây Đế Ma Thiên không có lại nói cái gì, xoay người rời đi cấm điện. Tới rồi Đế Tộc Đại Sảnh lúc sau, phát hiện tứ đại thế gia trừ bỏ Đông Phương gia người ở ngoài, còn lại tam đại thế gia người đều đến đông đủ. Đế Ma Thiên khẽ nhíu mày đối Đông Phương gia người không có xuất hiện, có chút khó hiểu. Lúc này, một người mặc Đông Phương gia phục sức quần áo nam tử, đầy người là huyết chạy tiến vào nói, tộc trưởng, Đông Phương gia gia đã xảy ra chuyện nói xong người tới liền hôn mê qua đi. Còn lại Tam Đại thế gia gia chủ cùng trưởng lão nghe vậy cả kinh, bọn họ còn kỳ quái từ trước đến nay cùng đế tộc quan hệ gần nhất Đông Phương gia như thế nào lúc này còn không có tới đâu. Nguyên lai like là đã xảy ra chuyện, người tới đem người dẫn đi trị liệu đế ma thiên trầm khuôn mặt sắp nói hắn không nghĩ tới thần nữ lúc này đầy tốc độ như thế mau chẳng những đem thẩm đế thiên bọn người cứu đi ra ngoài còn như thế mau liền diệt trừ đông phương gia đông phương ra theo chân bọn họ đế tộc quan hệ thân mật nhất hắn cũng là biết đến bởi vậy đối với đông phương ra cái thứ nhất gặp nạn đế ma thiên không hề có hoài nghi ngũ trưởng lão lập tức dẫn người đi trước đông phương gia nhìn xem còn có biện pháp nào không cứu người ra tới đế ma thiên suy nghĩ một chút nói là Tộc trưởng. ngũ trưởng lão lính mệnh lui xuống. Ngay sau đó đế ma thiên nhìn về phía đang ngồi mọi người nói, dư thừa nói ta liền không nói, thần nữ lúc này đây trở về, tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Các người tức khắc trở về chuẩn bị nhân mã. Chờ đến ta mệnh lệnh nên chiến. Là, tộc trưởng. Tam đại thế gia người cùng kêu lên nói. Bọn họ phi thường rõ ràng đế ma thiên là người, cũng biết chính mình lập trường. Cho nên, cũng không có bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp đáp ứng là được. Bởi vì không đáp ứng kết cục là cái gì, bọn họ trong lòng phi thường rõ ràng. Tam đại gia tộc người lui lúc sau, đế tộc đại trưởng lão mới mở miệng hỏi, tộc trưởng, chúng ta muốn như thế nào làm? Bên người nàng có trận linh tồn tại, hộ tộc trận pháp căn bản vô dụng, không cần tiêu phí nhân lực đi bắt đầu dùng, tập hợp mọi người chuẩn bị nên chiến. Lúc này đây, nếu không thể đem thần nữ hoàn toàn diệt trừ, như vậy, biến mất chính là chúng ta mọi người đế ma thiên nhìn về phía phía chân trời nói. Ta đã biết tộc trưởng. Ta đây liền đi làm đế tộc đại trưởng lao nói xong, mang theo một đám người lui xuống. Chờ đến tất cả mọi người thối lui lúc sau, đế ma thiên tử trong lòng lấy ra một thủy tinh cầu thể, hình cầu cả người đen nhánh, bên trong tựa hồ vây một người linh hồn thể, lắc qua lắc lại khắp nơi loạn đông, lại hiển nhiên hắn lặp lại cái này động tác không biết đã bao lâu, đã không có cái gì sức lực. Cho nên, thuật nhìn phi thường suy yếu. Đế ma thiên nhìn thủy tinh cầu thể chung người, cười lạnh nói, thầm đế thiên, ngươi biết không? Ngươi thân thể đã bị cứu đi, ngươi nói nếu Nam Cung như yên tỉnh lại thời điểm, ta liền đưa ngươi quy thiên, làm ngươi nữ nhân cùng nữ nhi, tận mắt nhìn thấy ngươi hôi phi yên diệt sẽ là bộ dáng gì tỉnh cảnh đâu. Thật sự làm ta thực chờ mong đâu. Ừ, ngươi sẽ không thực hiện được. Hình cầu trung linh hồn trừng mắt đế ma thiên đạo. Ha ha, cho tới bây giờ ngươi còn không muốn nhận thua sao. Vậy chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Tính tính thời gian, tựa hồ nàng cũng nên tỉnh đế ma thiên tiếp tục nói. Hình cầu trung linh hồn không có nói nữa, mà là tiếp tục va chạm vây khốn chính mình thủy tinh cầu thể. Bị làm Lơ Đế Ma Thiên có chút không thú vị thu hồi thủy tinh cầu. "Thần tộc, ta nhất định sẽ đem các ngươi diện sạch sẽ nhìn ngoài cửa." Đế Ma Thiên tự mình lẩm bẩm. "Minh Thành." Thẩm Lăng Nhi đám người ra quỷ cốc dừng rậm, không có chút nào chỉ hoan gấp trở về Minh Thành. Trở về lúc sau, Thẩm Lăng Nhi liền đem sự tình giao cho lỏa xe cùng đản đản đám người, đem chính mình thú thú cũng đều phóng ra. Chính mình tắc về tới không gian. Đi thăm Nam Cung như yên cùng thẩm đế thiền, lạc thần phi thường khí phách đối với đảng đảng cùng kiểu lũ còn có minh ba người nói, ta muốn đi bồi lăng nhi, nơi này liền giao cho các ngươi. Nói xong cũng không đợi ba người phản ứng, thân ảnh chợt lóe liền trở về không gian. Đảng đản ba người đồng thời trận trắng mắt, bọn họ đã lười đến đi khinh bị lạc thần đấu trĩ, xem ở lăng nhi mặt mũi thượng, bọn họ cũng liền không cho hắn so đo như vậy nhiều. Tiểu thuyết 116 chiến trước Không gian chung Thẩm Lăng Nhi nhìn ngồi ở Nam Cung như yên bên người Thẩm Đế Thiên, còn có một bên Thẩm Phong Vân cùng Thẩm Phong Trần, đi ra phía trước hỏi, cha, đại ca, nhị ca, các ngươi không có việc gì đi. Lăng Nhi, ngươi đã đến rồi, nhạc, văn, tiểu thuyết lv nút ít ghét chúng ta không có việc gì, mấy năm nay không người, năm đó ta cũng là không có cách nào, mới đưa ngươi đưa đi gì thế Thẩm Đế Thiên chậm rãi nói đi lúc trước sự tình. Thẩm Lăng Nhi an tĩnh nghe, đối với năm đó sự tình nàng khôi phục ký ức. Đã toàn bộ rõ ràng, mặc dù lại lần nữa trở lại lúc trước, nàng cũng sẽ như vậy lựa chọn, nàng không ngoan cha mẹ, không trách bất luận kẻ nào. Nàng cũng không hối hận chính mình đi gì thế, thậm chí là cảm tạng, nếu chính mình không có đi qua 21 thế kỷ, không có một gặp được sư phụ, không có trở thành sát thủ, có lẽ nàng đem vĩnh viễn đều không thể đã trở lại, chỉ biết trước mặt vài lần chuyển thế giống nhau, chết ở thần giới, hoặc là không tới thần giới mỗ một cái đại lục đi. Cha, ta không khổ, ta quá thực hảo. Ở dị thế ta học xong rất nhiều đồ vật. Ít nhiều lúc trước ngươi đưa ta đi nơi đó, bằng không, ta cũng tưởng vĩnh viên đều không thể trở về thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười nói. Ngay sau đó nhìn về phía vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Nam Cung Như Yên, phát hiện nàng khí sắc khôi phục không ít, chỉ là không biết vì cái gì vẫn luôn không có tỉnh lại. Đúng lúc này, Nam Cung Như Yên mí mắt hơi hơi vừa động, thẩm lăng nhi mắt sắc phát hiện. Kinh hỉ hô, mẫu thân, mẫu thân người tỉnh. Thẩm đế thiên ba người lực chú ý cũng đều bị kéo qua đi một lát. Nam Cung Như Yên, hơi hơi mở mắt ra, nhìn đến Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười nói, Lăng Nhi, Lăng Nhi, ta nữ nhi, nương, ngươi tỉnh. Cảm giác như thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Thẩm Lăng Nhi khẩn trương hỏi. Như Yên Thẩm Đế Thiên thanh em run rẩy hô. Ngay vậy, Nam Cung Như Yên có chút không dám tin tưởng quay đầu đi, nhìn về phía bên người Thẩm Đế Thiên. Thiên ca. Như Yên, là ta. Thẩm Đế Thiên nhẹ nhàng đem Nam Cung Như Yên ôm chặt trong lòng ngực tựa như ôm trên thế giới chân quý nhất bảo bối không dám quá dùng sức sợ nàng sẽ đau không dám không cần lực sợ nàng sẽ biến mất thẩm lăng nhi cùng hai cái ca ca lướt nhau sôi nổi xoay người lui đi ra ngoài đem thời gian để lại cho chính mình cha mẹ tới rồi ngoài phòng thẩm phong vân cùng thẩm phong trần nhìn đến canh giữ ở bên ngoài là thần hai người cười nói tiểu thần cảm ơn ngươi vẫn luôn bồi lăng nhi đây là ta nên làm không cần cảm tạ ta là thần sủng lịch nhìn thẩm lăng nhi nói phòng trong Nam cung như yên nhìn ôm chính mình thẩm đế thiên, thiên luôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt tâm tình của nàng. Thẩm đế thiên đồng dạng có quá nghĩ nhiều lời nói, trong mắt xẹt qua nồng đậm không tha, quyến luyến cùng yêu thương. Thiên ca, không cần khổ sở. Mặc kệ là nơi nào ta đều sẽ bồi ngươi nam cung như yên nhìn thẩm đế thiên nhãn chung yêu thương nói. Như yên ngươi thẩm đế thiên có chút kinh ngạc nhìn trong lòng ngực nữ tử. Nam cung như yên hơi hơi mỉm cười, ta và ngươi giống nhau, đế ma thiên cũng rút ra tà tinh hồn. Hắn là muốn làm ta mặt làm người biến mất, lại làm Lăng Nhi nhìn ta biến mất nam cung Như Yên bình tĩnh nói: Chúng ta còn có thể đủ gặp nhau, cũng đã vậy là đủ rồi. Ta đã thỏa mãn, Thiên ca ngươi nói đi nam cung Như Yên tiếp tục nói. ân, Như Yên nói không sai. Cuối cùng chúng ta vẫn là ở bên nhau, hắn vĩnh viễn đều sẽ không thực hiện được. Kiếp sau chúng ta nhất định sẽ lại tương nộ. Thẩm Đế Thiên nghe vậy hiểu do nói: "Hảo, kiếp sau ta còn làm Thiên ca thế tử." Nam cung Như Yên cười khẽ. Thiên ca Chúng ta bắt đầu đi. Bằng không, ta sợ đế ma thiên chờ không kịp động thủ. Nam cung như yên suy nghĩ hạ hả nói. Hảo thẩm đế thiên gật đầu. Sau đó, đem nam cung như yên bông, hai người đối diện mà ngồi, lẫn nhau đôi tay lòng bàn tay tương đối. Hai người trên người bắt đầu mãn chỗ nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tụ tập ở hai người trên đỉnh đầu. Theo bọn họ thân thể ánh huỳnh quang càng ngày càng nhiều, bọn họ thân thể cũng biến chậm dai trở nên trong suốt lên. Vốn dĩ ở bên ngoài nói chuyện phiếm thẩm lăng nhi đông nhiên trong lòng đau xót, một cổ dự cảm bất hảo, làm nàng xoay người vọt đi vào. Không rõ nguyên do là thần, thẩm Phong Vân, thần Phong Trần cũng theo sát mà đến. Khi bọn hắn tiến vào thời điểm, thẩm đế thiên cùng nam cung như yên hai người thân ảnh đã trong suốt lập tức liền phải biến mất. Bọn họ đỉnh đầu một viên kim sắc hạt châu không ngừng xoay tròn. Cha, nương, các ngươi làm cái gì? Thẩm Lăng Nhi có chút khổ sở hỏi. Chính là không ai trả lời nàng lời nói. Thẳng đến Thẩm Đế Thiên cùng Nam Cung Như Yên hai người thân thể hoàn toàn biến mất, kim sắc hạt châu một cái xoay tròn, ở mọi người không có phản ứng lại đây hết sức hoàn toàn đi vào Thẩm Lăng Nhi giữa mày biến mất không thấy. Ngay sau đó Nam Cung Như Yên cùng Thẩm Đế Thiên hư ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Phong Vân, Phong Trần, Lạc Thần, các ngươi ba người phải hảo hảo bảo hộ Lăng Nhi biết không? Ta cùng Như Yên thời gian đã tới rồi, dư lại lộ không thể cùng các ngươi đi rồi, lúc này đây các ngươi nhất định phải giữ được thần tộc biết không? Lăng Nhi, cha mẹ thần hồn đều ở Đế Ma Thiên trong tay, chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian, còn không bằng chính chúng ta rời đi. Như vậy hắn cũng liền không có uy hiếp các ngươi lợi thế, các ngươi mới có thể đủ không hề băn khoăn đi chiến đấu thẩm Đế Thiên ngự khí mang theo nhàn nhạt không tha nói. "Cha, nương, ta hiện tại đã có năng lực đoạt lại thần tộc hết thảy." Các ngươi hà tất thẩm Lăng Nhi có chút khổ sở nói. Nàng minh bạch cha mẹ nói không sai, chính là nàng không nghĩ lại mất đi bọn họ. Vì cái gì nàng vẫn luôn nỗ lực nhưng vẫn vẫn là vô pháp ngăn cản bên người người rời đi. Lạc thần gắt gao ôm thẩm Lăng Nhi, minh bạch hắn giờ phút này trong lòng cảm thụ. Thẩm Phong Vân cùng thẩm Phong Trần, đã sớm biết cha mẹ lựa chọn, cho nên chỉ là khổ sở không tha, cũng không có như vậy không thể tiếp thu. Cha mẹ, các ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Lăng Nhi. Lăng Nhi, không cần khổ sở, cha mẹ có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi, cũng đã thực thỏa mãn. Ngươi nhất định phải kiên cường thần tộc tương lai liền dựa người nam cung như yên thanh âm có chút thương cảm nói. Thẩm Lăng Nhi nhìn thân ảnh hư hóa cha mẹ, trong lòng phức tạp không thôi, ta đã biết cha mẹ nước mắt chung quy là không biết cố gắng hoa hạ khuôn mặt. Bốn người nhìn Thẩm Đế Thiên cùng Nam cung Như Yên thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong không khí. Kia một khắc, Thẩm Lăng Nhi thức hải trung nổ tung một đoàn kim quang, đúng là Thẩm Đế Thiên cùng Nam cung Như Yên để lại cho nàng kim sắc hồn châu. Sở Hữu thần tộc công pháp, Sở Hữu thần tộc lịch sử toàn bộ đều ấn vào Thẩm Lăng Nhi trong đầu. Thẩm Lăng Nhi nắm chặt Song Quyền, bước quay mắt trúng nước mắt, nhìn Lạc Thần cùng hai cái ca ca nói, "Chúng ta đi ra ngoài đi, có chút trướng loạn nên tính lúc." Lạc Thần ba người gật gật đầu, theo Thẩm Lăng Nhi trừ bỏ không gian. Tại đây đồng thời, đế tộc, đế ma thiên trong lòng ngực hai cái thủy tinh cầu ầm ầm vỡ vụn. Đế ma thiên nhãn thần tối sầm lại nhìn chằm chằm bầu trời đêm thấp chú nói, "Đáng chết, Thẩm Đế Thiên, Nam Cung Như Yên, các ngươi thế nhưng." Hắn không nghĩ tới, hai người kia thật vất vả tụ ở bên nhau. Không có hảo hảo hưởng thụ một chút ân ái thời gian, thế nhưng song song lựa chọn tự hành luyện hóa. Làm hắn mất đi như thế quan trọng lợi thế, thật là tức chết hắn. Biết sớm như vậy, hắn nên sớm một chút diệt bọn hắn. Minh Thành thành chủ phủ. Thẩm lăng nhi an bài tố nhan tám người, còn có Minh Thành năm cái lao giả, phân biệt mang theo gần nhất từ Minh Thành, chọn lựa ra tới người đi trước tứ đại thế gia, ngăn cản bọn họ đi trước đế tộc hỗ trợ. Nàng chính mình tắc mang theo chính mình thú thú nhóm, còn có lạc thần cùng phía trước cứu gia thu tộc nhóm, hiện tại cũng đã đều tốt không sai biệt lắm, đoàn người trực tiếp đi trước đế tộc. Lúc này, bên ngoài có người tới báo, nói Đông Phương gia tộc người đã toàn bộ bí mật tới rồi ngoài thành, Thẩm Lăng Nhi lập tức làm người mang tiến vào. Không bao lâu, Đông Phương gia tộc tộc trưởng Phương Đông Nghị, mang theo mười mấy trưởng lao đi đến, nhìn đến chủ vị thượng Thẩm Lăng Nhi nói, "Chủ tử." Phương Đông tộc trưởng không cần khách khí, mời ngồi. Thẩm Lăng Nhi khách khí nói, "Không dám, chủ tử chúng ta Đông Phương gia người" Đã toàn bộ đến Đông Đủ, chờ chủ tử phá bỏ và di rời phương Đông Nghị đứng ở một bên, cung kính nói. Ta đã biết, tố nhan tỷ, Đông Phương ra người liền giao cho các ngươi. Đông Phương gia tộc, các ngươi đi theo vài vị trưởng lão còn có thủ hạ của ta, đi trước còn lại tam đại thế gia, chặn lại bọn họ đi đế tộc hỗ trợ thẩm lăng nhi đối với phương Đông Nghị đám người nói. Chủ tử, ngươi yên tâm đi. Chúng ta biết như thế nào làm, này đó trưởng lão có thể tách ra vì bọn họ dẫn đường. Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn lưu ý còn lại tam đại thế gia, vì chính là hôm nay chủ tử trở về phương Đông Nghị lập tức nói. Ân, hảo. Vậy phiên toái các ngươi. thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Những người này đều là vài vị sư phụ vì chính mình lưu lại. Nàng tự nhiên lấy lễ tương đái, đối với những người này đã đến nàng là cảm kích. Hùng chi không có nhận chủ, những người này như cũ phụng chính mình là chủ, nhưng là này phân tôn trọng, liền đáng giá nàng lấy lễ tương đái. Đông phương gia tộc người đi theo tố nhan đám người lui xuống. Đế tộc. Đế ma thiên làm tam đại gia tộc người, lập tức trở về tập hợp nhân mã tới rồi đế tộc, chuẩn bị cùng nhau đi theo hắn đi trước Minh Thành, đem thẩm lăng nhi đám người nhất cử tiêu diệt. Tam đại thế gia người vừa mới rời đi không bao lâu, bên ngoài liền có người tới báo, ma tộc người đã tới rồi. Đế ma thiên lập tức mang theo một đám trưởng lão đi vào ngoài cửa, chi gian nơi xa bên ngông quần quận đen nhánh một đám đội ngũ, đang ở chậm rãi tới gần. Một lát thời gian, cầm đầu một nam một hai nàng, đi tới đế ma thiên trước mặt nói, ma thiên lao đệ, đã lâu không thấy à. Ma vương huynh, đã lâu không thấy, ta còn đang suy nghĩ ngươi muốn buổi tối mới có thể đến, không nghĩ tới tốc độ như thế mau, Thoạt nhìn mấy năm nay, huynh trưởng thực lực lại tăng lên không ít à đế ma thiên mỉm cười nói. Nói chi vậy, mấy năm nay ta chính là không như thế nào tu luyện a, Bất quá cũng không nhàn rỗi, rốt cuộc thần tộc bất diệt, chúng ta đều rất khó sống yên ổn a, ma vương cười ha ha nói. Đúng vậy, vương huynh bên trong thỉnh, chúng ta bên trong nói chuyện. Người tới, dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Đế ma thiên phân phó một tiếng lúc sau, mang theo ma vương một nhà ba người vào đế tộc đại sảnh. Đế tộc các trưởng lão, nhìn đến này đó hung ác ma tộc, một đám cũng không dám chậm trễ, bọn họ không nghĩ tới, nhà mình tộc trưởng thế nhưng cùng ma tộc còn có giao tình. Hơn nữa, này đó ma tộc tự hồ là tới hỗ trợ diệt thần tộc. Đối với nhà mình tộc trưởng xung bái, càng là nhiều vô số. Lúc này đây thần tộc thần nữ, ai cũng đừng nghĩ tồn tại. Chỉ cần không có thần tộc, bọn họ đế tộc chính là này thần vực thần tộc, thần vực lớn nhất thiên. Về sau bọn họ đều đem trở thành người khác trong mắt, không thể thay thế được thần, chính là nghĩ như vậy bọn họ liền cảm thấy hưng phấn vô cùng. Tiểu thuyết 117 Đại Kết Cục Đế tộc trong đại sảnh Một đám đế tộc các trưởng lão đều cung kính đứng ở một bên, bên kia còn lại là ma vương bên người đắc lực ma tướng nhóm. Đế ma thiên cùng ma vương phân biệt ngồi ở hai cái chủ vị thượng, ma vương xuống tay ngồi hắn thê tử ma phi cùng nữ nhi ma tộc ma nữ. Vương Minh, lúc này đây thần nữ trở về phi thường mau, hơn nữa, ta phỏng chừng thực lực của nàng đã khôi phục đến từ trước em mở nhạc văn di động vong chúng ta lúc này đây nhất định phải thận trọng đối đãi mới được. Đế ma thiên nhìn ma vương, biểu tình nghiêm túc nói. Ma thiên lão đệ hà tất lo lắng, liền tính thực lực của nàng khôi phục, ngươi còn có sư phụ ngươi cái này át chủ bài. Liên tính làm nàng trước nay nhiều ít thế, kết cục đều là giống nhau. Ha ha ha ma vương cười ha ha nói. Không sai, ta sợ bọn họ vinh viễn sẽ không biết, ta còn có sư phụ này trương át chủ bài. Lúc này đây vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn hoàn toàn diệt thần tộc người đế ma thiên nhãn thần tối sầm lại nói. Ma thiên thúc thúc, thần công tử có phải hay không cũng đã trở lại. Lúc này, ma vương nữ nhi ngượng ngùng mở miệng hỏi. Ha ha, không nghĩ tới tiểu Mỹ còn nhớ thương đế lạc thần cái kia tiểu tử a Hắn sắc thật đã trở lại, bất quá ta nghe nói, hắn cùng thần nữ đã kết hôn, giống như hải tử đều không nhỏ đâu đế ma thiên nhãn chung mang theo ý cười nói. Nào có cái gì quan hệ, chờ đến phụ hoàng giết thần nữ, thần ca ca chính là ta nam nhân. Bọn họ hải tử dù sao cũng như vậy lớn, tự nhiên cũng không cần chúng ta dưỡng dục. ta cùng thần ca ca sẽ có chính mình hải tử. Ma nữ nghe vậy không thèm quan tâm nói. Đủ rồi tiểu Mỹ, phụ hoàng đáp ứng ngươi sẽ lưu cái kia tiểu tử một mạng chính là, ngươi câm miệng đi. Ma Vương nhìn mắt chính mình nữ nhi quát lớn nói. Cái này nữ nhi thật là làm hắn không yên tâm, nàng cho rằng đế tộc thiếu chủ là như vậy dễ dàng liền sẽ thay lòng đổi dạ sao. Thật là ấu chí đế tộc thiếu chủ đời đời kiếp kiếp chỉ có thể cùng thần nữ một người, ký kết nhân duyên. Đây là ai đều không thể thay đổi sự thật. Chính là chính mình nữ nhi, đối với đế tộc thiếu chủ si mê, như thế nhiều năm cũng chưa biến quá, hắn có thể làm, cũng chính là ở cuối cùng phế đi đế tộc thiếu chủ, lưu một khối thân thể cho nàng thôi. Phụ hoàng ma nữ có chút bất mãn hô. Tiểu Mỹ ma vương phu nhân xả hạ nữ nhi cánh tay, lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói nữa, miễn cho chọc đến nàng phụ hoàng tức giận. Ma nữ tuy rằng lòng có bất mãn, nhưng là ngại với phụ hoàng tính tình cũng không dám nhiều lời cái gì, đành phải ai oán câm miệng ngồi ở một bên. Đế ma thiên cùng ma vương lại đơn giản hàn huyên một hồi, mới làm người an bài bọn họ đi xuống nghỉ ngơi, hiện tại bọn họ chỉ còn chờ tam đại thế gia người trở về, liền cùng nhau đi trước minh thành. Đem thần nữ đám người nhất cử tiêu diệt. Đế tộc đối diện một đỉnh núi thượng, thầm lăng nhi cùng lạc thần còn có đàn đàn, kiểu đu, minh năm người nhìn đối diện đế tộc đại trạch. Thầm lăng nhi ánh mắt lộ ra một mặt hàng quang, chính là nơi này, cái này đã từng nàng cùng thần vô cùng quen thuộc, hiện giờ như thế xa lạ địa phương. Nơi này đã từng ở, thương yêu nhất nàng người, cũng bởi vì nơi này nào đó người, làm nàng người nhà tộc nhân, toàn bộ ngã xuống. Làm nàng nhận hết thập thế luân hồi, làm nàng cùng thần phân biệt mấy năm Làm nàng cha mẹ bị nhốt mấy vạn năm, giấy chất cuối cùng cũng không thể tồn tại. Làm những cái đó yêu quý thần tộc thú tộc, yêu tộc vô số sinh mệnh, thừa nhận rồi mấy vạn năm đau khổ, hiện giờ mới có thể nhìn thấy thiên nhật. Chính là cái này địa phương, chính là đế ma thiên cái kêu biến thái nam nhân, một tay tạo thành này hết thể hết thảy Nàng hận sao? Không, nàng không hận. Nàng nếu đã trở lại, liền sẽ lấy về thuộc về nàng hết thảy làm hết thể trở lại nguyên điểm, nên tồn tại tồn tại, không nên tồn tại biến mất. Nàng không phải thiện lương người, nàng cũng không phải cái gì người tốt, vì cha mẹ, vì sư phụ của mình nhóm, vì những cái đó bạn bè nhóm, đế ma thiên đế tộc cái này địa phương đều không nên tồn tại. Nàng chỉ có thể, cần thiết muốn, làm nơi này vĩnh viên biến mất. Lăng Nhi, tính toán như thế nào làm? Lạc thân ánh mắt lạnh lùng nhìn đối diện hỏi. Như thế tốt đẹp ban đêm, bọn họ thế nhưng còn ngủ được, vậy làm cho bọn họ vẫn luôn ngủ đi. Thầm Lăng Nhi dứt lời, tâm niệm vừa động đem không gian chung chính mình thú thú toàn bộ phóng ra. Sau đó lấy ra vô số bình thuốc bột, chia mọi người nói, chúng ta đến đế tộc nhất bên ngoài vị trí, sau đó mở ra lúc sau, dùng linh lực đem thuốc bột thổi nhập đế tộc phạm vi. Không cần bị người phát hiện, giải xong thuốc bột liền trở về. Chủ nhân, chúng ta đã biết. Tiên tâm đi làm tâm đám người lập tức gật đầu nói. Chờ một chút, nhóc con làm tâm đám người vừa định nít người, đã bị thẩm lăng nhi gọi lại. Nhóc con hiểu ý, ngón tay thon dài vung lên. Lam tâm đám người thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Mọi người hơi hơi mỉm cười, sôi nổi tản ra. Thần, chúng ta cũng qua đi đi. Bằng không, bọn họ bị phát hiện hiểu rõ liền phiền toái thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Lạc thần bốn người gật gật đầu, thân ảnh chợt lóe biến mất tại chỗ. Đi tới đế tộc đại môn đối diện, nhóc con cũng làm nhiệm vụ của mình làm thân, cho nên không ai xem tới được bọn họ. Lạc thần cùng kiểu đu nhìn đến đế tộc đại trạch một phương hướng, ánh mắt hơi hơi nhíu lại nói, kiểu đu, thoạt nhìn ngươi hẳn là kêu vài người lại đây đâu, ma vương thế nhưng tới. thiết không cần, ma vương mà thôi, có tím nguyệt một người vậy là đủ rồi. cựu u nhìn mắt đản đản, không thèm để ý nói. lạc thần hơi hơi sừng sốt, hắn như thế nào đem tím nguyệt gia hỏa này cấp quyến mất? không sai, toàn bộ ma tộc thêm lên, cũng không thể lại tím nguyệt như thế nào. đản đản chỉ là đạm cười không nói đứng ở một bên. không bao lâu, tuyết u đám người sôi nổi đã trở lại. lam tâm ở lui lại thời điểm không cẩn thận dẫm đến cái gì đồ vật phát ra một tiếng vang nhỏ mà nàng nơi vị trí vừa vặn là ma tộc cư trú địa phương nay một tiếng vang nhỏ vừa vặn bị bên trong ma tướng cấp nghe được cái gì người bên trong ma tướng phát ra một tiếng chất vấn ngay sau đó liền không có thanh âm hôn mê đi qua tuy rằng chỉ là một tiếng chất vấn vẫn là kinh động ma vương đám người lam tâm ở trong lòng vội vàng gọi một tiếng thẩm lăng nhi thẩm lăng nhi tâm niệm vừa động lam tâm đã bị nàng lợi dụng khế ước quan hệ cấp triệu hoán trở về trong cơ thể Ma vương nghe tiếng ra tới, phát hiện trong sân ma từ nhóm, thế nhưng đối kỳ quái té xỉu trên mặt đất, lập tức biết không hảo. Duy nhất không có hôn mê, đều là hắn bên người mười mấy thực lực cường hãn ma tướng, còn lại người toàn bộ té xỉu trên mặt đất. Bọn họ mấy cái không có việc gì người, lập tức đi tới đệ tử sánh ngoài, lúc này đế ma thiên đám người cũng đều ra tới. Bởi vì bọn họ đế trong tộc người, cũng toàn bộ đều trúng chiêu, dư lại chính là mười mấy thực lực cường hãn các trưởng lão. Không nghĩ tới thần nữ tới như thế mau đế ma thiên có chút phẫn nộ nói. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến thần nữ như thế mau liền tới rồi, vừa rồi hắn trở lại phòng, trong lòng ngực hai người thủy tinh cầu đống nhiên vỡ vụn, cái này làm cho hắn phẫn nộ không thôi. thẩm đế thiên cùng nam cung như yên, thế nhưng chính mình luyện hóa bọn họ thần hồn, làm hắn mất đi một cái quan trọng lợi thế, cái này làm cho hắn như thế nào không giận. Đáng chết, sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn nên trước một bước diệt bọn hắn hai người làm cho bọn họ một nhà đoàn tụ cơ hội đều không có. Đang ở hắn phẫn nộ thời điểm, nghe được bên ngoài tiếng vang, ra tới vừa thấy, phát hiện trong viện ám vệ cùng hộ vệ, thế nhưng đều không rõ nguyên do hôn mê bất tỉnh. Một ít cùng hắn có trực tiếp khế đước quan hệ ám vệ, thậm chí trực tiếp tử vong. Hắn muốn còn không biết ai làm, thật là quá suẩn. Phóng nhãn toàn bộ thần vực, toàn bộ thiên hạ, có thể luyện chế ra sát thần với vô hình trung người, trừ bỏ thần nữ còn có thể có ai? Chỉ là hắn không nghĩ tới Đối phương thế nhưng nhanh như vậy đi tới đế tộc. Thoạt nhìn, tam đại thế ra người, cũng đều bị thần nữ cấp chặt lại. Ma thiên láo đệ nhưng có giải dược. Ma vương thận chóng hỏi. Hắn lúc này đây mang đến đều là ma tộc tinh anh, vừa rồi hắn đã là người, cấp những người đó ăn vào bọn họ ma tộc đặc có giải dược. Chính là lại một chút tác dụng không có. Thần nữ độc, từ trước đến nay không người có thể giải. Đế ma thiên trầm khuôn mặt sắp nói. Ngay sau đó đi vào thân ảnh bay đến giữa không trùng nhìn đối diện lạnh lùng nói thần nữ nếu tới sao không hiện thân thật là không nghĩ tới thân là thần nữ cũng sẽ sử dụng hạ độc loại này hạ tam lạm biện pháp ha ha hạ tam làm sao kia cũng phân đối cái gì người đối phó ngươi loại này bất nhập lưu người tới nói biện pháp này đều cất nhắc ngươi đâu thẩm lăng nhi mọi người thân hình chậm rãi xuất hiện ở đối diện nói ha ha ngươi cho rằng chỉ bằng mượn các ngươi vài người là có thể thắng ta mấy vạn năm trước thẩm đế thiên không thể hiện giờ ngươi cũng không thể Thức thời ta xem ngươi vẫn là thuốc thủ chịu chói đi đế ma thiên lạnh lùng nói. Lời này cũng là ta tưởng nói với ngươi, ta ít người. Ngươi lại có bao nhiêu người đâu. Thẩm lăng nhi châm chọc nói. Đế ma thiên nghe vậy giận, không sai bọn họ hiện tại bên người cũng không bao nhiêu người, bởi vì những người khác đều bị nàng cấp hạ độc. Hiện tại dư lại, đế tộc cùng ma tộc thêm ở bên nhau, cũng bất quá liền ba mươi mấy người thôi. Tuy rằng so với thẩm lăng nhi bên người muốn nhiều ra gấp đôi, nhưng đích sắc không có gì hảo khoe ra. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn có người không có tới? Nếu là có ngươi chạy nhanh hô lên đến đây đi, hô lên tới ta cùng nhau thu thập, như vậy tương đối bất việc, miễn cho lãng phí ta thời gian thẩm Lăng Nhi nhìn Đế Ma Thiên cười như không cười nói: "Hử, ngươi đừng kiêu ngạo. Chúng ta người lại thiếu, cũng so ngươi người nhiều, các ngươi vài người mấy chỉ thú, thật cho rằng là có thể diệt ta đế tộc cùng ma tộc không thành, thật là si tâm vọng tưởng." Ma Vương nhìn Thẩm Lăng Nhi hừ lạnh nói: "Ngươi là ai?" "Nga" Nguyên lai là ma giới trước kia trông cửa ma tướng Nga, như thế nào? Ma giới là không ai sao? Phái ngươi tới trợ giúp đế tộc. thẩm lăng nhi nhìn ma vương khinh thường nói. Thần nói hiện tại ma vương, trước kia bất quá là ma giới một cái trông coi ma cung đại môn ma tướng, sau lại đản đản ngã xuống sau, hắn mới cùng một cái khác ma vương đại tướng thông đồng làm bậy, giết ngay lúc đó ma vương, đem thần ném ra ma giới, cuối cùng lại giết cái kia đại tướng, chính mình thành ma vương. Nói đến cùng cũng là cái bất nhập lưu. Không huyết thống ma mà thôi. Ma vương nghe vậy giận, biết hắn trước kia thân phận người, đã sớm đều bị hắn trừ bỏ. Hắn căn bản không biết lạc thần đã từng đi qua ma giới. Hiện tại lại nghe được thẩm lăng nhi trước tiên hắn trước kia thân phận, làm hắn phẫn nộ không thôi. Tìm chết, cũng dám bôi nhỏ buồn vương. Buồn vương liền nhìn xem ngươi cái này thần nữ có bao nhiêu đại bản lĩnh. Ma vương kêu, dẫn đầu vọt ra, trong tay ma khi đối với thẩm lăng nhi liền công kích lại đây. Lăng nhi, giao cho ta. Lạc thần nói một tiếng. Dẫn đầu đón đi lên, trong tay màu đen linh lực trực tiếp đối thượng mà vương mà khí.